Chỉ thấy lão nhân kia Nhi ăn mặc không quá vừa người hắc y, tay áo ván ở khuỷu tay chỗ tóc tuy rằng lộn xộn nhưng là lại là đen nhánh tỏa sáng. Lại xem lão nhân kia Nhi mặt mới phát hiện, hắn cũng không có nhạc y nhân trong tưởng tượng như vậy lão. Rõ ràng mới vừa mắc mưa, lại là mặt mày hồng hào không nói, tinh thần đầu Nhi cũng tốt đến không được. Nhạc y nhân thấy vậy, trong lòng tức khắc dâng lên một tia hối ý. Nàng cảm thấy, nàng nhặt một cái phiền toái trở về. lão nhân kia nhi lúc này cũng thấy nhạc y nhân hướng về phía nhạc y nhân nhe răng cười nói cô nương ngươi người tốt làm tới cùng cấp lão đầu nhi ta một chén cơm ăn đi lại không ăn cái gì lão đầu nhi ta lại muốn hôn mê đến lúc đó còn muốn phiền toái cô nương nói xong hắn lại hướng về phía nhạc y nhân nhếch miệng nhạc y nhân chỉ cảm thấy chính mình đầu thình thịch nhảy gặp qua người như vậy sao một câu cảm tạ mà lời nói đều không có còn chưa tính Thế nhưng còn uy, hiếp nàng, mắt thấy nhạc y nhân phải đi, Lão đầu nhi vội vàng mặc vào giày hà giường đất, Kia lưu loát kính nhi, nào có một chút sắp té xỉu bộ dáng Lão đầu nhi đi theo nhạc y nhân phía sau đi đến trong phòng bếp, Tầm mắt lập tức dừng ở trên bệ bếp cái buồn sứ thượng, Hắn cau mày tủng tủng cái mũi, Lại lần nữa mở to mắt thời điểm lại là hai mắt tỏa ánh sáng, Không đợi nhạc y nhân ngăn cản, Hắn đã lẻn đến bệ bếp bên cạnh, Lấy ra bồn xứ mặt trên cái nắp Bồn xứ có hơn phân nửa Bồn mì sợi Còn ở mạo nhiệt khí Nhiệt khí lượn lờ dâng lên Hương khí ở lão đầu nhi chóp mũi du tho án Làm hắn dùng sức nuốt một chút nước miếng Lão nhân bưng lên bồn xứ uống một ngụm nước lèo Lúc này mới dùng ánh mắt đi tìm chiếc đũa Nghe lão đầu nhi tư lưu tư lưu ăn mì sợi Nhạc y nhân chỉ cảm thấy thật sâu mà bất đắc dĩ Đây là để lại cho bảo bảo A Tính Dù sao cũng không biết bảo bảo khi nào tỉnh, mì sợi phóng thời gian dài liền không thể ăn, toàn đương hành thiện. Tích Đức Hảo, Lão Đầu Nhi ăn cơm tốc độ phi thường mau, không trong chốc lát, nửa bồn sứ mì sợi đều bị hắn ăn không còn một mảnh. Hắn nhưng thật ra thực tự giác đi múc thủy, đem bồn sứ soát sạch sẽ lúc sau, thả lại trên giá. Lão Đầu Nhi lau một phen miệng, tựa dư vị tựa cảm thán nói, no rồi, dứt lời, thế nhưng đánh một cái nó cách. Nhạc y nhân nhìn nhìn bên ngoài như cũ sau không ngừng mưa to, cao mày nói, ngươi đợi mưa tạnh lại đi đi, đều đem người cứu về rồi, tổng không. Thế lúc này liền đuổi ra đi, bất quá nàng hảo tâm cũng chỉ đến đó mới thôi, ai ngờ lão đầu nhi lại là lắc đầu, cô nương lời này liền không đúng rồi. Tục ngư nói, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, lão đầu nhi ta mệnh tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là tri ân báo đáp ta còn là biết đến. Nghe hắn xả như vậy một đồng lớn, nhạc y nhân liền nói, kia lấy đến đây đi, lấy tới cái gì? Lão đầu nhi vẻ mặt mộng bức, nhạc y nhân càng ngốc, tiền A, ngươi không phải. Muốn báo đáp ta sao? Đưa tiền thì tốt rồi, ta cũng không cần ngươi mệnh. Lão đầu nhi nghe vậy dại ra một lát, trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ, rồi sau đó nói, Ta không có tiền ngã nhạc y nhân đã sớm dự đoán được hắn sẽ nói như vậy. Vì thế nói, kia còn nói cái gì? Trong chốc lát hết mưa rồi ngươi liền đi thôi. Lão đầu nhi lại không đồng ý. Ta có thể nào làm vong ân phụ nghĩa người? Như vậy đi, ta lấy thân gán nợ, liền ở chỗ này cấp cô nương thủ công, triệt tiêu ân cứu. Mạng hào lão đầu nhi nói nghiêm trang. Tựa hồ cảm thấy đây là một cái không thể tốt hơn quyết định. Nhạc y nhân nghe vậy lại là cười, nàng chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ nhà mình phòng ở sân, trong miệng nói, ngươi xem ta như là cái loại này yêu cầu thuê công nhân người sao. Liền nhà nàng này kiện, nếu không phải nàng còn có tay nghề bàng thân, đều phải đi cho người khác thủ công hảo sao. Lão nhân này chỉ cần mắt không hạt, nên có thể xem ra tới. Hiện tại thế nhưng còn. Cùng nàng nói cái gì thủ công mà nợ, hắn căn bản chính là vì có ăn có uống. Cho rằng nàng nhìn không ra tới sao. Nhạc y nhân cho rằng chính mình đều đã nói như vậy minh bạch. Lão đầu nhi hẳn là sẽ biết điều. Chính là ai ngờ hắn lại như cũ cười thoải mái. Không đáng ngại không đáng ngại. Cậu không chê ra bẩn sao. Ta người này không kén ăn. Chỉ cần cấp một ngụm ăn. Ngươi làm làm gì ta liền làm gì. Nhạc y nhân quả thực bị hăn khí không biết giật. Này còn mặt dày mày dạn. Nhạc. Y nhân đang nghĩ ngợi tới nếu không dứt khoát trực tiếp đuổi ra đi, lại nghe tiêu thiên hữu thanh âm. Xem ở hắn như vậy có thành ý phần thượng, ngươi liền nhận lấy đi, về sau rút cái thảo loại cái mà gì đó, cũng không cần ngươi tự mình động thủ. Nhạc y nhân nghe vậy nghi hoặc quay đầu, hắn vì cái gì muốn cho chính mình nhận lấy cái này lão đầu nhi? Chẳng lẽ lão đầu nhi còn có cái gì lai lịch không thành? Nhạc y nhân cẩn thận hồi tưởng một chút, cũng không có phát hiện lão. đầu nhi có cái gì kỳ lạ địa phương, bất quá đôi khi, này không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất, tiêu thiên hữu có thể làm vương ra, nhãn lực hẳn là không tồi, hơn nữa hắn so nàng nhận thức người nhiều, nếu hắn đều mở miệng, kia làm lão nhân này lưu lại cũng chưa chắc không thể, dù sao nàng hiện tại cũng không thiếu này một ngụm, ngụm ăn, trong lòng suy nghĩ quay cuồng, kỳ thật cũng bất quá là ở nhất niệm chi gian, trở nhạc y nhân lại lần nữa quay đầu thời điểm, trên mặt đã mang, lên ôn hòa tươi cười. Nếu lão nhân ra tưởng báo ân, ta cũng không thể làm người xấu, tổng muốn thỏa mãn lão nhân ra nguyện vọng mới hảo. Ta cùng ta nhi tử ở tại đông trong phòng, ngươi về sau liền chủ này tây trong phòng hảo. Đối ngoại liền nói, ngươi là đồng đồng cha bên kia thân nhân, lại đây đến cậy nhờ ta đi. Nhạc y nhân dứt lời, mới nhớ tới một kiện tương đối tương đối chuyện quan trọng, vội vàng lại hỏi, ngươi kêu gì? Ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Lão đầu nhi, đang xem thấy tiêu thiên hữu kia một khắc, đã tâm sinh cảnh giác, tuy rằng sai biệt tiêu thiên hữu vì cái gì lại ở chỗ này, nhưng là xem hắn cũng không có xén vào việc người khác ý tứ, hắn cũng lười đến nghĩ nhiều, chỉ là, nhà này thế nhưng chỉ có mẫu từ hai người. Nga, lão đầu nhi ta kêu vương một, ngươi nếu là không chê, liền kêu ta một tiếng vương bá là được. Vương một sảng khoái nói, nhạc y nhân cười gật đầu. hôm một tiếng vương bá trong lòng lại là không ngừng cuồng tiếu những người này nếu tưởng dậu giếm chính mình thân phận liền không thể nghiêm túc đối đãi sao cấp chính mình lấy cái tên liền như vậy khó còn vương một tên này vừa nghe chính là giả cơm cũng đã ăn xong rồi tiêu thiên hữu tự nhiên chuẩn bị rời đi ở hắn đi đến phòng bếp cửa thời điểm rồi lại đột nhiên chuyển qua thân mình về sau ta liền không giáo đồng đồng nhận tự Nhạc y nhân nghe vậy sửng sốt, lúc này mới dạy mấy ngày liền không dạy, chẳng lẽ là ghét bỏ. Đồng đồng buồn, còn không đợi nàng dò hỏi là cái gì nguyên nhân, liền nghe thấy tiêu thiên hữu lại nói, đã kêu vương một giáo đi, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, ngươi cũng có thể đi theo học. Dứt lời, tiêu thiên hữu mang theo nghe sáu liền biến mất ở trong viện, nhạc y nhân lúc này mới minh bạch, nguyên lai like là cảm thấy tìm được rồi có thể ném nổi người a à... Bất quá từ những lời này nàng cũng càng thêm xác định Này hai người khẳng định là nhận thức Đến nỗi vì cái gì Hai người làm bộ không quen biết Quan nàng chuyện gì Nhạc y nhân lấy lại tinh thần Đối với vương một nhe răng Về sau liền phiền toái vương bá Đồng đồng vừa mới bắt đầu học tam tự kinh Vương một từ lưu lại ngày đó buổi tối Ăn nhạc y nhân làm đồ ăn lúc sau Trong lòng càng là vì quyết định của chính mình đắc chí Tuy rằng đều là việc nhà đồ ăn cũng không có đặc biệt quý báu nguyên liệu nấu ăn. Chính là không biết vì cái gì, trải qua nhạc y nhân tay làm ra tới, chính là phá lệ ăn ngon, ăn ngon đến làm hắn tưởng đem đầu lưỡi đều nuốt rớt. Trận này mưa to vẫn luôn hà ba ngày đều không có đình, nhạc y nhân cũng không có lại ra cửa. Vừa vặn thừa dịp thời gian này ở nhà hảo hảo chuẩn bị thiên tình yêu cầu bán đồ vật. Thẳng đến ngày thứ tư buổi sáng, nhạc y nhân rời giường thời điểm liền phát hiện thiên tình, Lúc này ước chừng là buổi sáng 6 giờ nhiều bộ dáng không chung đã là màu lam nhạc, hướng phía đông xem, còn có thể thấy mây trắng bị sơ. Thăng thái dương độ thượng một tầm kim quang, hà qua Vũ không khí phá lệ tươi mát, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy từ trong ra ngoài đều phá lệ thoải mái. Nhạc y nhân đứng ở phòng bếp cửa, nghiêng tai lắng nghe chim chóc ríu rít kêu cái không ngừng, lại đột nhiên nghe thấy được phía sau có chút kéo dài tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là vương một xoa mắt từ tây trong phòng đi ra. Nha đầu lên rất sớm a, Vương một ta cái ngáp nói, nhạc y nhân nghe. Vậy mắt trợn trắng, phía trước nàng vì không cho người trong thôn nói bậy nhàn thoại, mới nói vương một là đồng đồng phụ thân bên kia một cái bà con xa thúc thúc. Chính là không nghĩ tới, gia hỏa này thế nhưng liền thật sự tự cho mình là vì nàng trưởng bối. Há mồn ngậm miệng liền kêu nàng nha đầu. xưng hô nhạc đồng đồng vì ngoan tôn tử, ngài lão khởi cũng rất sớm, là biết hôm nay liền phải làm, cố ý lên đi. Nhạc y nhân cười tủm tỉm nói, trong mắt còn có tinh quang lập lè. Vương vừa thấy này có chút kỳ quái, làm gì sống, nhà ngươi lại không có đồng ruộng. Nhạc y nhân nói, nguyên nhân chính là vì ta ra không có đồng ruộng, cho nên mới nếu muốn biện pháp làm điểm khác sinh ý a bằng không chúng ta này mấy chương miệng cũng chỉ có thể chờ uống gió tây bắc thấy nàng nói như vậy vương một nhưng thật ra ngượng ngùng cười cười có cái gì sống ngươi cứ việc nói thẳng lão nhân ta có rất nhiều sư lực nếu thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục vậy không thể cả ngày ăn không uống không điểm này đạo lý hắn vẫn là minh bạch nhạc y nhân thấy hắn đáp ứng thấm khoái liền đem chế băng nhiệm vụ phân cho hắn mấy ngày nay nàng thừa dịp vu khi còn nhỏ Cùng nghe phong nghe sáu cùng nhau lên núi lộc một ít thụ trở về, đem này đó thụ chém thành tiểu tâm ván gỗ, lại dùng mấy cái tâm ván gỗ khâu ở bên nhau, biến thành một đám không có cái nắp tiểu hộp gỗ, mà vương một yêu cầu làm chính là ở mỗi cái hộp gỗ đều phóng thượng. Một cái chén xứ, trừ bọt, chén xứ bên ngoài, sở hữu khe hở địa phương, đều phải bị khối băng lấp đầy, đây là cái tinh xảo việc, khảo nghiệm chính là người kiên nhẫn. Trải qua mấy ngày nay nàng đối vương một hiểu biết, có thể vạn phần đích xác định, vương một không gần có thể làm chuyện này, hơn nữa có thể làm thực hảo thực nhẹ nhàng. Cùng vương vừa nói xong rồi nàng yêu cầu lúc sau, nhạc y nhân liền đi chuẩn bị bánh lạnh. Trải qua mấy ngày tự hỏi, nhạc y nhân vẫn là quyết định làm bánh lạnh. Đến nỗi nguyên nhân là bởi vì nàng phát hiện, nhỏ đến nhạc đồng đồng, lão đến vương một, đều đối lạnh lạnh ngọt ngào bánh lạnh yêu thích không buông tay. Dùng vương một nói tơi nói, cơm đều có thể không ăn, nhưng là bánh lạnh nhất định phải tới thượng một chén. Hắn không chỉ có ăn, còn thích nghiên cứu, cấp nhạc y nhân cung cấp rất nhiều ý kiến. Tỉ như nói mua chút trái cây thêm đi vào, hoặc là táo đỏ đậu phộng gì. Nhạc y nhân cũng nghĩ đến kiếp trước ăn qua. Các loại khẩu vị bánh lạnh, cảm thấy thật là cái không tồi chủ ý. Tuy rằng phiền toái một chút, nhưng là như vậy mới có thể bán càng nhiều tiền không phải sao. Chờ đến ăn qua cơm sáng lúc sau, nhạc y nhân liền đẩy một xe các loại khẩu vị bánh lạnh, cùng hai cái hộp đồ ăn bánh đầu xanh đi rồi. Đến nỗi nhạc đồng đồng tắc bị giữ lại. Trước kia mỗi ngày đi chấn trên đều mang theo nhạc đồng đồng, cũng là vì trong nhà không có người chiếu cố hắn. Hiện tại đã có vương một ở, liền. Không cần lại đến hồi mang theo nhạc đồng đồng vất vả buôn ba Nhạc đồng đồng vốn là không muốn, nhưng ở nhạc y nhân nói, Hắn không đi có thể cho nàng nhẹ nhàng rất nhiều lúc sau, liền lập tức đồng ý. Nhạc y nhân cũng cũng không có nói lời nói dối. Nhạc đồng đồng cũng có hơn 20 cân. Mỗi ngày đẩy hắn hơn nữa yêu cầu bán đồ vật, đích xác không tính nhẹ nhàng. Hơn nữa lần này đồ vật chung có một đại bộ phận khối băng, càng là gia tăng rồi trọng lượng. Cho nên nhạc đồng đồng có thể nghe lời không nhào muốn đi. Nhạc y nhân vẫn là thật cao hứng, dặn dò nhạc đồng đồng chiếu cố hảo bảo bảo. Nhạc y nhân liền đẩy xe đẩy ra cửa, bảo bảo từ ngày đó hôn mê lúc sau, mỗi ngày liền có chút đần độn Tỉnh thời điểm cũng không nói lời nào, chỉ là hít một đôi mắt ăn cái gì. Mà thường thường đồ vật còn không có ăn xong, cũng đã lại lần nữa ngủ rồi. Cái này làm cho nhạc y nhân rất là lo lắng, chính là lại một chút không có cách nào. Càng quan trọng là, này bất quá. Mới ba ngày thời điểm, bảo bảo thân mình thế nhưng nhỏ một vòng, không phải gầy, Mà là thật thật tại tại nhỏ. Nàng cầm bảo bảo cẳng tay nhìn kỹ. Thật là so trước kia đoạn một đoạn. Trước nay chỉ nghe nói qua càng dài càng lớn. Lại không có nghe nói qua càng dài càng nhỏ. Cổ đại người như vậy mê tín. Làm hại nàng cũng không dám tìm cái thú y tới cấp bảo bảo nhìn xem. Cũng may nó trừ bỏ ăn cùng ngủ. Thân mình thu nhỏ ở ngoài. Cũng không có khác không thích hợp. Này cũng làm. Nhạc y nhân yên tâm một ít. Dọc theo đường đi thượng vàng hạ cám suy nghĩ không ít, không bao lâu thế nhưng cũng đã tới rồi chợ bán thức ăn. Giao hai văn tiền đi vào chợ bán thức ăn bên trong, nhạc y nhân tức khắc liền cười. Thiên còn thượng sớm, chính là chợ bán thức ăn bên trong đã có rất nhiều người. Nàng ấn trong tay một bài thượng dãy số đi tìm đi, phát hiện cũng không phải một cái đặc biệt tốt vị trí, không đủ nàng cũng không thèm để ý. Tuy rằng nàng chỉ bán mấy ngày. bánh đầu xanh nhưng là thường tới chợ bán thức ăn người đều đã biết nàng ở đâu vị trí bày quán đều là giống nhau nàng còn muốn may mắn một chút nàng hiện tại vừa vặn ở một cây hòe lớn bóng cây phía dưới như vậy cũng có thể làm những cái đó băng hóa chậm một chút bên này nhạc y nhân mới vừa đem xe đẩy đỗ hảo liền có người đã xông tới nhạc y nhân ngẩng đầu vừa thấy tức khắc cười này thật đúng là chính là có duyên thế nhưng vẫn là cái kia hán tử từ nàng bắt đầu bán Bánh đầu xanh, này hán tử liền mỗi ngày đều tới, mỗi lần mua còn đều không ít. Thường xuyên qua lại, nàng cũng liền biết này, này hán tử tên là Vương Trung, ước chừng 30 tuổi, ở trấn trên kinh doanh một nhà nho nhỏ tơ lùa trang. Chẳng qua, hắn người này quá thật thành, tơ lùa trang giống nhau đều là hắn thê tử kinh doanh, hắn liền bao còn lại sự tình, tỉ như bán đồ ăn nấu cơm từ từ. Như vậy nam nhân, đừng nói là cổ đại, chính là hiện đại kia đều là hiếm thấy. thử nghĩ cái nào nam nhân không có một chút đại nam tử chủ nghĩa có thể cam nguyện lo liệu hậu cần nam nhân thật sự là thiếu chi lại thiếu cho nên nhạc y nhân đối hắn ấn tượng vẫn là thực tốt vương đại ca tới mua đồ vật a nhạc y nhân cười chào hỏi vương trung hắc hắc cười không ngừng chỉ vào xe đẩy thượng hộp đồ ăn liền nói cho ta tới năm mươi khối ngươi mấy ngày nay đều không ra quán ta nương đều thúc giục ta rất nhiều lần Nhạc y nhân nghe vậy lại không có lập tức động tác, mà là... Thần bí hề hề nói, Vương Đại ca, ta hôm nay mang theo một cái mới mẻ ngoạn ý nhi, không biết ngươi có nghĩ nếm thử. Vương Trung nghe vậy, cười càng là thoải mái. Hắn tuy rằng cũng không có nhận thức nhạc y nhân mấy ngày, nhưng là cũng đã có thể mới nói, nhạc y nhân theo như lời mới mẻ ngoạn ý nhi, khẳng định lại là cái gì thức ăn. Nhạc y nhân thấy hắn mặt hàm trở mong, cũng không hề đánh đố. Cầm lấy một cái hộp gỗ đưa tới vương trung trước mắt, thuận tiện đem chén sứ thượng. Thủ sẵn mâm lấy xuống dưới. Đây là ta mấy ngày nay nghiên cứu chế tạo tân thức ăn, kêu bánh lạnh. Nhạc y nhân nói, còn cầm trong tay hộp gỗ ở giữa không trung song song cắt một vòng tròn. Làm vây lại đây người đều đem hộp gỗ chung đồ vật nhìn cái rõ ràng. Mọi người chỉ thấy chén sứ trung tầm trùng điệp điệp chất đống tràn đầy một chén tứ phương mảnh nhỏ. Hẳn là chính là nhạc y nhân theo như lời bánh lạnh. Bánh lạnh chỉnh thể là màu xanh lục, mặt trên còn mạo khí lạnh, nhìn, khiến cho người sảng khoái. Theo khí lạnh bốc hơi lên, còn có một tia vị ngọt nhi không ngừng hướng tới mọi người trong lỗ mũi toàn Vương Trung hung hăng nuốt một chút nước miếng, bức thiết nói, đây là bánh lạnh, bán thế nào? Tuy rằng còn không biết hương vị thế nào, nhưng là nhìn liền như vậy tinh xảo đồ vật, hẳn là sẽ không không thể ăn đi. Nhạc y nhân nghe vậy liền cười, hỏi ra nói như vậy. Đã nói lên là tưởng mua, vì thế chặn lại nói, này một chén phí tổn chính là không nhỏ, trước không nói cái khác, liền đơn nói này khối băng nhi, ta không nói nhiều, đại gia cũng biết giá cả đi. Lời vừa nói ra, mọi người lập tức một bộ hiểu rõ thần sắc, khối băng nhi giá cả bọn họ sao có thể không biết đâu, vương trung lại là bàn tay vung lên, giá ngươi nói thẳng, ta lão vương tuy rằng không giàu có, nhưng là thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục. Vẫn là có thể, nhạc y nhân liền thích nghe lời này, vì thế cũng không hề làm ra vẻ, dứt khoát nói, như... Vậy một chén là 20 văn, hơn nữa chén cùng hộp là 5 văn. Chén cùng hộp cũng muốn tiền. Vương Trung kinh ngạc nói, thấy hắn không có bởi vì phía trước 20 văn mà kinh ngạc, nhạc y nhân liền biết cái này giá chính mình muốn không tính cao. Đem tâm buông xuống một nửa, nhạc y nhân cười giải thích, chỉ xem như mượn nợ. Ngày mai ta còn sẽ đến, các ngươi cầm chén cùng hộp cho ta đưa tới, ta còn đem này 5 văn tiền cho các ngươi, bằng không, các ngươi cũng không có. Cách nào mang đi không phải, nhạc y nhân như vậy vừa nói, mọi người cũng đều minh bạch, đích xác, thứ này vừa thấy chính là tinh quý, khẳng định không thể dùng giấy dầu bao, ai ra tới bán đồ ăn cũng sẽ không mang theo chén, nhạc y nhân đây cũng là vì bọn họ cung cấp phương tiện. Vương Trung lại là đã lấy ra hai mươi văn đưa cho nhạc y nhân. Nói, hôm nay ta làm ông chủ, trước hết mời đại gia ăn thượng một ngụ, được không? Đại gia trong lòng cũng có cái số. Dứt lời, hắn. Liền trực tiếp đem nhạc y nhân trong tay cầm cái kia hộp gỗ tiếp qua đi. Chính mình cầm một khối bánh lạnh bỏ vào trong miệng. Mọi người chỉ thấy hắn ở bánh lạnh nhập miệng kia trong nháy mắt lập tức chừng lớn hai mắt. Sau đó liền không được gật đầu, trong miệng lại là nói không ra lời. Mọi người chính không rõ là có ý tứ gì, hắn cũng đã cầm hộp đưa tới mọi người trước mặt, đều, nếm, nếm, hàm hàm hồ hồ nói mấy chữ, nhàn dỗi bàn tay to lại là đã lại cầm lấy một khối, nhét vào trong miệng, mọi người thấy vậy, nơi nào còn có không rõ, đây là bởi vì ăn quá ngon, luyến tiếc làm nói chuyện chiếm dụng thời gian a, này chén sứ tuy rằng không nhỏ, nhưng là bên trong cũng là có thể phóng cái hai ba mươi khối bộ dáng. Này một vòng nhi vây người chính là không ít, một người một khối, chén nháy mắt liền không, có mấy cái không có cước được, chỉ có thể nhấp miệng xem này những cái đó đang ở nhấm nuốt mọi người, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ, cái. Này thị trấn tuy rằng không tính tiểu, nhưng là quê nhà chi gian, luôn là cho nhau hiểu biết, đặc biệt là vương trung là làm tơ lùa trang, lui tới người càng nhiều, ở đây người, hắn tuy rằng không nhất định đều nhận thức, nhưng là phần lớn đều nhận thức hắn. Mọi người ăn hắn đồ vật, đối hắn ấn tượng nháy mắt thì tốt rồi vài phần, sôi nổi nói có thời gian muốn đi hắn trong tiệm nhìn xem. Tuy rằng có chỉ là đang nói trường hợp lời nói, nhưng là có người lại là nghiêm túc. Nhạc, y nhân nhìn Vương Trung cùng những người này khách sáo, đối Vương Trung cái nhìn cũng có chút một ít thay đổi. Trước kia thật đúng là cho rằng Vương Trung là bởi vì sẽ không lên tiếng âm mới quản lý hậu cần nội vụ, chính là hiện tại xem ra. Vương Trung vẫn là thực thích hợp làm một cái thương nhân. Vương Trung cùng mọi người khách sáo vài câu liền không hề nói, hắn cũng không thể đã quên chính mình chủ yếu mục đích. Nhà cô nương, cho ta tới Thượng Tam. Năm chén, năm chén. Nhạc y nhân nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Vương Trung, kia nhưng chính là một trăm văn a Nhìn chầm chầm Vương Trung nhìn vài giây, nhạc y nhân lúc này mới thu hồi tầm mắt. Khụ, Vương Đại ca là hôm nay cái thứ nhất khách nhân. lại một lần mua nhiều như vậy nếu như vậy hôm nay liền mua năm đưa một đại gia có chịu không hảo mọi người lập tức ra tiếng phụ hoa vương trung cũng rất là cao hứng thống thống khoái khoái số ra 100 văn cho nhạc y nhân mọi người nhìn vương trung trong lòng ngực ôm một chồng hộp rời đi đều không cấm có chút kích động ngẫm lại vừa mới kia mát lạnh cảm giác còn có mua năm đưa một ưu đái, đều không cấm kích động lên Nhạc y nhân nhìn bọn họ có chút cũng do dự biểu tình, quyết định lại thêm một phen hỏa. Ta đây là buôn bán nhỏ, nhưng không chịu nổi như vậy đưa, đến tận đây một ngày, quá thời hạn không chờ a Lời này vừa nói ra, mọi người đều không hề do dự, làm cho bọn họ quản hảo miệng không. Cần ăn, kia phỏng trừng không quá hiện thực, một khi đã như vậy, vẫn là chạy nhanh xuống tay đi. Nhà cô nương cho ta tới chén, nhà cô nương cho ta cũng tới năm chén. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, nhìn ồ nào cái không ngừng mọi người, nhạc y nhân cười cong mặt mày, tâm lý nghe theo đám đông gì đó, thật là quá tuyệt vời. Nàng này một cái xe đẩy tay cũng không nhiều lắm, liền tính là hộp chồng hộp, trừ bỏ kia hai cái hộp đồ ăn địa phương, cũng cũng chỉ có thể buông 200 cái. Hộp, này 200 hộp, thế nhưng chỉ dùng 30 phút, cũng đã bị tranh mua không còn, càng có cực giả. Mua lúc sau lập tức liền chạy như bay về nhà. Vốn là muốn làm người trong nhà nếm thử, chính là không nghĩ tới, người trong nhà đều thích ăn, làm hắn chạy nhanh lại đến mua. Chỉ tiếc chờ hắn thở hổn hển chạy đến nhạc y nhân bày quán nơi này khi, thấy chỉ có trống rỗng dư lại hai cái hộp đồ ăn xe đẩy tay. Nhìn người tới vẻ mặt thất vọng, nhạc y nhân vội vàng hô bánh lạnh hôm. Nay đã không có, bất quá bánh đậu xanh còn có, muốn hay không tới mấy khối. những người này trước kia đều là ăn qua nàng bán bánh đậu xanh mấy ngày nay nàng tuy rằng không có ra quán nhưng là cũng nghe được có hai người bắt trước nàng cũng bắt đầu bán bánh đậu xanh hơn nữa so nàng giá tiện nghi có người tò mò dưới đi mua nhưng là cũng chỉ đi một hồi không có lần thứ hai thẳng đến hôm nay nàng ra quán kia hai cái bán bánh đậu xanh đã không làm nhạc y nhân đối này rất là vừa lòng câu nói kia nói như thế nào tới vẫn luôn bị bắt trước chưa bao giờ bị siêu việt chờ nhạc y nhân đem sở hữu bánh đậu xanh bán xong cũng chỉ là nửa canh giờ chuyện sau đó thôi nàng vỗ vỗ bên hông tràn đầy túi sách tâm tình phá lệ vui sướng hướng lương cửa hàng đi không có biện pháp trong nhà ăn cơm người nhiều lương thực không đủ lại có chính là nàng làm bánh lạnh yêu cầu đậu xanh đậu đỏ gạo nếp gì đó cũng không nhiều lắm nhạc y nhân tới rồi lương cửa hàng lúc sau lương cửa hàng tiểu nhị lập tức liền đón đi lên Tuy rằng không thể xưng là là hỏi han ân cần, chính là cũng không sai biệt lắm. Theo nhạc y nhân sinh ý càng ngày càng rực rỡ, ngay cả này lương cửa hàng trưởng quầy đều đã biết nàng. Kịp thời nhạc y nhân mỗi lần mua lương thực đều không xem như đặc biệt nhiều, chính là làm buôn bán người. Cái nào ánh mắt không dài xa, lương cửa hàng trưởng quầy tự nhiên nghĩ tới, trở về sau nhạc y nhân sinh ý càng ngày càng rực rỡ, có lẽ sẽ chính mình khai cái tiểu điếm gì đó. Đến lúc đó yêu cầu đồ vật liền sẽ càng nhiều. Bọn họ hiện tại cùng nhạc y nhân chỗ hảo quan hệ, về sau sinh ý thượng sự tình tự nhiên hảo thuyết. Có trưởng quầy dặn dò trước đây, lại bởi vì tiểu nhị chính mình cũng ăn qua nhạc y nhân bán bánh đậu xanh ở phía sau. Nhạc y nhân tại đây ra lương trong tiệm, là thật sự cảm nhận được xem như ở nhà cảm giác. Chờ nhạc y nhân đẩy mua sắm tới các loại nguyên liệu nấu ăn cùng lương. Thực về đến nhà lúc sau, cũng bị báo cho một kiện hỷ sự. Đó chính là đần độn ngủ ba bốn thiên bảo bảo, rốt cuộc tình Chỉ là nhạc y nhân nhìn trước mắt chỉ có một con kim mau cậu lớn nhỏ bảo bảo, có chút giờ khóc giờ cười. Cũng may tuy rằng trở nên ít đi một chút, nhưng là vẫn là bụi bâm tròn vo, giống nhau đáng yêu đến không được. Nhạc y nhân an ủi vỗ vỗ bảo bảo đầu, không quan hệ, còn không phải là thu nhỏ sao, như vậy nhìn càng đáng yêu. Chính là ai ngờ, bảo bảo không. Chỉ có không tiếp thu nàng an ủi, ngược lại như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng. Ngươi chẳng lẽ không biết một câu sao? Bảo Bảo mắt lé nhìn nhạc y nhân nói, nhạc y nhân nghi hoặc, nói cái gì? Áp xúc chính là tinh hoa a, nhỏ bé nhanh nhẹn a. Bảo Bảo giết gào, nó căn bản là không thương tâm hảo sao? Vì cái gì muốn đồng tình lại thương hại nhìn nó? Như vậy tự cho là đúng đồng tình nó, Bảo Bảo cũng thực bất đắc dĩ a. Nhạc y nhân nhìn chằm chằm Bảo Bảo nhìn sau một lúc Lâu, rốt cuộc xác định, bảo bảo thật sự không phải bởi vì thẹn quá thành giận, nó coi thật sự cảm thấy chính mình thu nhỏ là một chuyện tốt, đặc biệt là nàng giống như còn mơ hồ nghe thấy nó chính mình lẩm bẩm nói, không biết tiếp theo lột xác là khi nào, này còn có cái gì không rõ, mặc dù không biết bảo bảo vì cái gì sẽ ngủ say, vì cái gì sẽ thu nhỏ, nhưng nàng cũng biết, này phản không chỉ có không có thương tổn, còn có chỗ lợi, một khi đã như vậy, nàng cũng không cần phải. Phi hỏi ra cái một hai ba bốn năm ngược lại là giữa chưa ăn cơm thời điểm, tiêu thiên hữu ánh mắt luôn là thường thường rơi xuống bảo bảo trên người, mà vương một quả thực hận không thể đem đôi mắt dán ở bảo bảo trên người, hảo hảo nghiên cứu một phen, bảo bảo thân thể thu nhỏ, này hai người đều là xem ở trong mắt, nhưng là bọn họ nếu không hỏi, nhạc y nhân càng là lười đến suy nghĩ biện pháp giải thích, dù sao bảo bảo có thể nói, làm nó chính mình đi lừa dối bái, cơm chưa? Ừ. Qua đi, tiêu thiên hữu còn không có tới kịp đi. Nhạc y nhân ra viện môn đã bị người mạnh mẽ đẩy ra. Nhìn trong viện vọt vào tới người, nhạc y nhân bất đắc di xoa xoa chính mình giữa mày. Nhạc ra những người này, quả thực giống như là đánh không chết tiểu cường. Liền tính là bị sửa chữa lại tàn nhẫn. Quá không được hai ngày, hắn vẫn là muốn ra tới nhảy đát. Liền giống như này vương thị, chân đều chặt đứt còn không hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng làm người đem nàng cấp, Nâng tới, này chiến đấu tâm tư, này sức chiến đấu, mặc cho ai đều phải nói một tiếng phúc khí, nhạc y nhân quay đầu muốn đối tiêu thiên hữu nói, làm hắn tiên tiến đông phòng trốn trốn, chờ những người này đi rồi lại trở về, chính là ai biết nàng quay đầu nhìn lại, bên cạnh người đã sớm đã không có người, nàng đang ở kinh ngạc, liền nghe thấy nhạc đồng đồng nhỏ giọng nói, mẫu thân, mỹ nhân thúc thúc ở cửa mở thời điểm liền đi rồi, nhạc y nhân không nghĩ tới tiêu thiên hữu, Động tác thế nhưng như vậy mau, trong khoảng thời gian ngắn lại là không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ phải gật gật đầu, mà lúc này đã bị đặt ở trong viện vương thị, cũng đã mở ra nàng lớn giọng nhi. Tiểu tiện nhân cánh ngạnh đúng không, nhìn thấy tiểu cô thím nãi nãi tới, thế nhưng trốn ở trong phòng không ra, vừa lúc làm mọi người đều nhìn xem, ngươi đến tột cùng là cái cái dạng gì mặt hàng. Nhạc y nhân ở phòng trong nghe lời này đuôi lông mày hơi trọn, đây là có ý. Tứ gì? Chẳng lẽ phía trước nàng tưởng sai rồi, vương thị không phải bởi vì nghe nói ngày hôm qua nàng kiếm lời bao nhiêu tiền, cho nên tới đòi tiền. Đồng đồng, ngươi cùng vương ra ra đãi ở trong phòng, mẫu thân đi ra ngoài nhìn xem. Nhạc y nhân dừng một chút, lại nói, đồng đồng muốn xem hảo bảo bảo đừng làm cho nó đi ra ngoài, bằng không bên ngoài người thấy, sẽ có người bắt đi nó. Nhạc đồng đồng nghe vậy lập tức chạy đến đông trong phòng, gắt gao ôm bảo bảo, lấy tỏ vẻ. Xem trọng bảo bảo quyết tâm. Thấy vậy, nhạc y nhân lúc này mới an tâm từ trong phòng bếp đi ra ngoài. Trong viện, vương thị lưng dựa này một cái chăn quấn nhi, nửa nằm ở một khối ván cửa thượng. Ván cửa đã bị đặt ở mới vừa tiến đại môn chỗ, lúc này vừa mới ăn qua cơm trưa. Cũng liền 12 giờ nhiều bộ dáng nóng cháy dương quăng một tấc không lưu chiếu vào vương thị trên người. Nhạc y nhân đứng ở phòng bếp cửa đều có thể thấy vương thị trên mặt mồ hôi dưới ánh nắng chiếu xuống. Lấp lánh phát ra quang ở vương thị phía sau, lưu thị, nhạc la hà, nhạc du nhu lại bài đứng ở đại môn tưởng viện bóng ma, như vậy trần trụi đối lập, nhạc y nhân chính là tưởng bỏ qua đều làm không được, bởi vậy, nàng khóe miệng cũng không tự giác kiều lên, vương thị thấy nhạc y nhân trên mặt tươi cười, tức khắc liền tạc, ngươi cái này tiểu tiện nhân chính là dám ra đây, hôm nay ta liền phải làm ngươi biết biết lợi hại, vương thị trên mặt cùng trong giọng nói đều là ngăn. Không được hưng phấn cùng đắc ý Cái này làm cho nhạc y nhân có chút tò mò Còn không đợi nàng dò hỏi cái gì Vương thị cũng đã mở miệng cho nàng giải hoặc Ta đã làm ngươi ra ra cùng ngươi thúc thúc đường ca đi mời người Hôm nay ta liền phải làm ngươi cái này tiểu tiện nhân Từ thôn này cút cho ta đi ra ngoài Nhạc y nhân nghe vậy đồng tử manh xúc Mày cũng nhíu lại Chẳng lẽ phía trước nàng tưởng sai rồi Vương thị không phải bởi vì nghe nói hôm qua nàng kiếm tiền Nhiều, cho nên tới đòi tiền, lần này, thế nhưng là nghĩ đem nàng từ trong thôn đuổi ra đi, chỉ là, nàng đây là từ đâu tới đây tin tưởng, thấy nhạc y nhân cao mày không nói lời nào, vương thị có chút không cao hứng, nàng muốn nhìn chính là nhạc y nhân kinh hoàng thất thố, khóc lóc thảm thiết lại đây cầu nàng bộ dáng hiện tại nhạc y nhân không có bất luận cái gì phản ứng, nàng liền cảm thấy chính mình vừa mới hết thảy đều là nói vô ích, cái này làm cho vương thị thực không cao. Vương thị cũng không phải là cái sẽ ủy khuất chính mình người, sự tình hôm nay đã nắm chắc, nàng không ngại trước tiên bắt đầu. Hôm nay, ta lão bà tử liền phải đại nghĩa diệt thân, hảo hảo cùng các hương thân nói nói ngươi ác tính. Theo Vương thị nói âm rơi xuống, cổng lớn đã vào một ít người. Đây đều là ở tại phụ cận nhân gia, nghe thấy bên này ầm ĩ lại đây xem náo nhiệt. Những người này giữa, thình lình có thôn trưởng lão bà Ngô thị, ngẫm lại cũng là thôn trưởng ra liền ở phụ cật ngô thị nghe thấy được động tính lại đây nhìn xem cũng là bình thường chỉ là thôn trưởng lại không có lại đây này liền dẫn người suy nghĩ sâu xa vương thị thấy tơi người không sai biệt lắm đắc ý nhìn thoáng qua nhạc y nhân lúc này mới lên án mạnh mẽ ra tiếng ngươi cũng là trong thôn người nhìn lớn lên từ nhỏ liền biết trước mặt ngoại nhân làm làm bộ dáng đại gia bị ngươi lừa gạt đều nói ngươi thành thật nghe lời ngươi cũng là trong thôn Người nhìn lớn lên, từ nhỏ liền biết trước mặt ngoại nhân làm làm bộ dáng, đại gia bị ngươi lừa gạt, đều nói ngươi thành thật nghe lời, chính là ngươi đều làm chút chuyện gì. Vương thị nói kia kêu một cái vô cùng đau đớn, trên mặt biểu tình một chút đều không giống như là giả vờ. Đầu tiên là không biết cùng cái nào dã nam nhân lêu lỏng có thân mình, sinh đứa con hoang còn không thành thật, thế nhưng mang theo dã nam nhân đi trong nhà đem ta chân cấp đánh gãy. Ngươi tiểu! Thẩm nhi tới tìm ngươi muốn cái cách nói, lại bị ngươi làm ra nam nhân cấp giáo huấn ngươi muội tử tới tìm ngươi, ngươi lại không cho nàng tiến ra môn, hại nàng mắc mưa trở về liền bệnh nặng một hồi, ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không cái yêu tinh hại người. Nhạc y nhân nghe vương thị chỉ trích, chỉ cảm thấy chính mình phải cho khí cười. Nàng cũng coi như là trường kiến thức, vương thị này một trương miệng thật sự không có bạch trường, này lật ngược phải trái bản. linh thật đúng là không phải thổi ra tới vương thị thấy nhạc y nhân không có hé răng nói càng thêm hứng khởi chúng ta trong thôn có người thanh danh đó là một ngày so với một ngày xú lại như vậy đi xuống sợ là chúng ta trong thôn cô Âu nương đều không có người tới làm mai sự vương thị những lời này rơi xuống vừa mới còn nghi ra khẩu làm vui người kia người nói chuyện lại sôi nổi ngập miệng lại nhà ai không có nữ nhi nhà ai không có cháu gái nhi nếu là thật sự cùng Vương Thị nói giống nhau, bởi vì nhạc y nhân nguyên nhân, trong nhà cô nương gả không ra nhưng làm sao bây giờ, thậm chí còn có kia chuyện tốt người, đã bắt đầu nghị luận lên. Trước kia còn cảm thấy cái này nhạc y nhân đáng thương, hiện tại nghe Vương Thím vừa nói, ta cũng cảm thấy có đạo lý a. tục ngư nói, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, nàng có thể sinh hạ tới cái này giá loại, đã nói lên nàng chính mình cũng không phải cái gì thứ tốt, chính là, người như vậy ở trong, thôn ở nếu là đem trong thôn cô nương cấp dạy hư làm sao bây giờ nhạc y nhân nghe những người này nghị luật trong mắt lạnh lẽo hiện lên bất quá nàng vẫn là không có hé răng những người này bất luận như thế nào nghị luật đều không làm chủ được chủ yếu vẫn là muốn xem thôn trưởng tần tiến mới ý tứ như vậy nghĩ nhạc y nhân nhìn về phía tần tiến mới lão bà ngô thị ngô thị bỗng nhiên đối thượng nhạc y nhân hai mắt thế nhưng có chút chột giả cúi đầu hôm nay nhà nàng mới Vừa ăn qua cơm trưa, nhạc tự thanh liền tới rồi. Nhạc tự thanh tới mục đích, chính là muốn thôn trưởng đem nhạc y nhân đuổi ra thôn. Mới vừa nghe thấy cái này tin tức thời điểm, không chỉ là ngô thị, chính là tần tiến mới đều chấn động. Này đều đem nhạc y nhân từ nhạc ra phân ra tới mấy năm, như thế nào lại muốn bắt đầu làm yêu Chính là lần này mặc kệ tần tiến mới khuyên như thế nào, chú tự thanh đều là dầu muối không ăn. Ở nàng ra cửa thời điểm, còn nghe thấy nhạc tự thanh. Nói, nếu là không đem nhạc y nhân cấp đuổi ra thôn, hắn liền phải mang theo một nhà già trẻ dọn đi. Hơn nữa, về sau này trong thôn có gì sự, đều không cần đi tìm hắn. Ngô thị đối nhạc y nhân vẫn là có chút đồng tình, rốt cuộc cũng coi như là nàng nhìn lớn lên. Cũng biết nhạc y nhân mấy năm nay quá không dễ dàng. Chính là, hiện tại lại không phải nàng có thể đồng tình tâm tràn lan thời điểm. Nàng rốt cuộc là cái nữ nhân gia giống như vậy đại sự. vẫn là phải nghe theo tần tiến mới mà lúc này ở trong nhà tần tiến mới trong lòng cũng là vạn phần phức tạp nhạc tự thanh đây là trần trụi uy hiếp chính là tần tiến mới lại cần thiết hảo hảo cân nhắc cân nhắc nhạc tự thanh chính là làng trên xóm dưới nổi danh lang trung bọn họ cùng ở một cái thôn tìm nhạc tự thanh xem bệnh gì đều so khác thôn phương tiện cũng càng thêm tiện nghi hiện tại nhạc tự thanh dùng tự thân làm lợi thế Hắn làm thôn trưởng không thể không thận trọng suy xét. Mặc cho vương. Thị như thế nào chửi bậy. Nhạc y nhân chính là không hé răng. Chỉ là lạnh lùng nhìn nàng. Nàng đang đợi. Đang đợi thôn này có thể làm chủ người ra tới nói chuyện. Rốt cuộc ở vương thị lại cửa trách một lần nhạc y nhân lúc sau. Thôn trưởng tần tiến mới mới mang theo một chuỗi người đi đến. Ở tần tiến mới phía sau. Rõ ràng là đắc ý rào rạt nhạc tự thanh. Đang xem thấy nhạc tự thanh trên mặt biểu tình kia trong nháy mắt. Nhạc y nhân cũng đã đã biết tần tiến mới quyết định. Nhìn, đẩy mặt nghiêm túc tần tiến mới, nhạc y nhân đáy mắt trào phúng chật lóe rồi biến mất. Hắn trước kia giúp quá nguyên chủ, cho nên nhạc y nhân phía trước đối hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Hiện tại xem ra, hắn trước kia giúp nguyên chủ chẳng qua là thuận tay, nhân tiện còn có thể cho hắn tạo một cái hảo hình tượng. Mà hiện tại, mặc dù là nhạc tự thanh dùng cái gì phi thường thủ đoạn, nhưng là hắn làm một cái thôn trưởng. Thế nhưng cứ như vậy khuất phục, xem ra cũng không phải. Cái gì thứ tốt? Nhạc y nhân lười đến lại xem viện này người liếc mắt một cái, xoay người liền vào phòng bếp, trực tiếp đi vào đông trong phòng. Đông trong phòng bày biện này hai cái băng buồn, nhạc y nhân vừa đi tiến vào, liền cảm thấy một cổ tử khí lạnh ập vào trước mặt, làm nàng kia viên có chút phẫn nộ tâm, cũng bình tĩnh trở lại. Nàng vì cái gì muốn sinh khí... Nếu những người này đều không nghĩ nàng lưu lại, kia nàng liền đi. Đương nhiên, này không phải nàng sợ hãi khuất, phục, mà là nàng minh bạch, liền tính là nàng cường thế lưu lại, ở trong thôn Nhật tử sẽ không hảo quá. Trước không nói những người này có thể hay không ngầm cho nàng ngáng chân, chính là về sau, nhạc đồng đồng còn muốn thượng học đường, hắn một cái nho nhỏ nhân nhi. Chẳng lẽ liền phải ở này đó người nhà ngôn toái ngữ cùng có sắc đôi mắt hà sống qua sao? Nàng có thể không thèm để ý bất luận cái gì sự Nhưng là không thể làm nhạc đồng đồng chịu một chút ủy khuất Nhạc y nhân Từ ái sở sở nhạc đồng đồng đã có vẻ đen bóng đầu tóc Đồng đồng tưởng rời đi nơi này sao Nhạc đồng đồng nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía nhạc y nhân Hai mắt sáng long lanh Trong giọng nói thế nhưng mang lên một chút chờ mong Mẫu thân Chúng ta có thể không được nơi này sao Hắn là một chút đều không nghĩ ở nơi này Hắn không sợ bị người ta nói Cũng không sợ bị người cô lập. Chính là hắn không nghĩ mẫu thân như vậy nỗ lực sinh hoạt. Còn bị người chỉ chỉ trò trò. Những người này không thích hắn cùng mẫu thân. Hắn cùng mẫu thân cũng không cần thích bọn họ. Nhạc y nhân khởi điểm còn lo lắng nhạc đồng đồng sẽ không muốn đi. Chính là nhìn nhạc đồng đồng này đã trở mong lại hưng phấn tiểu bộ dáng Tức khắc liền cười. Nếu đồng đồng cũng muốn chạy. Kia chúng ta liền đi. Chúng ta về sau gặp qua càng tốt. Cũng làm những người này nhìn xem. Bọn họ đem chúng ta đuổi đi, mất đi đến tột cùng là cái gì? Nhạc y nhân nói những lời này thời điểm, hai mắt. Sáng long lanh, vương ngồi xuống ở mẫu tử hai người đối diện, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Hắn còn tưởng rằng, bị trong thôn người như vậy vô tình đuổi ra đi, bọn họ sẽ thương tâm thất vọng thậm chí khóc thút thiết xin tha. Không nghĩ tới lại là như vậy có cốt khí, không khỏi làm hắn lau mắt mà nhìn. Cách cửa sổ, có thể mơ hồ thấy trong viện bóng người chớp động. Mà bọn họ nói chuyện thanh Càng là rõ ràng vô cùng truyền vào phòng nội Vương thị vô chính mình cái kia hoàn Hảo chân trái chu lên Nhìn xem Nhìn xem Đây là cái gì quy củ Chúng ta đều ở chỗ này Nàng không rên một tiếng liền vào phòng Đây là không đem chúng ta để vào mắt a Lời này nhưng thật ra nói vào Ở đây đại bộ phận người trong lòng Bọn họ đều cảm thấy nhạc y nhân như vậy Liền vào phòng Thật sự là quá không hiểu lễ nghĩa Nhưng là bọn họ đều đã quên Bọn họ là tới bức bách nhạc y nhân dọn ra thôn, trừ phi là nhạc y nhân đầu óc hư rớt, mới có thể cho bọn hắn sắc mặt tốt. Xem, nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng thương lượng hảo lúc sau, liền lại đứng dậy đi ra đông phòng. Đến nỗi vương một ý kiến, ha ha, ở nhà nàng ăn ở miễn phí người, còn cần phát biểu ý kiến sao? Trong viện, vương thị thấy nhạc y nhân vẻ mặt phong khinh vân đạm đi ra, tức khắc lại bắt đầu chửi bậy, Nhà đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, càng ngày càng không coi ai ra gì, làm chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nơi nào tới cái kia thể diện. Nhạc y nhân đối nàng chửi bậy. Thanh mắt điếc tai ngơ, người như vậy, cùng nàng nói chuyện chỉ do là lãng phí thời gian. Tần tiên mới đứng ở nơi đó hơi hơi rũ đầu, hắn còn ở suy tư như thế nào mới có thể đem nói xinh đẹp một chút, không cho nhạc y nhân cơ hận hắn, còn không có chờ hắn nghĩ đến hoàn mỹ lý do thoái thác. Nhạc y nhân lại là đã đã mở miệng, thôn trưởng, ta cũng là bình an thôn người, ngài làm bình an thôn thôn trưởng, có phải hay không cũng nên vì ta làm chủ, nhạc y nhân ngữ khí bình tĩnh, nói, tần tiến mới nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía nhạc y nhân, ngươi muốn cho ta vì ngươi làm cái gì chủ, nhạc y nhân lạnh lùng cười, ta nãi nãi nói, là ta dẫn người đem nàng chân đánh gãy, người nó tuy rằng ở tại nhà ta cách vách, chính là lại là thôn trưởng ngươi đồng ý hắn ở tại trong thôn, nếu là hắn thật là nãi nãi nói kia dã nam nhân, thôn trưởng ngươi vì cái gì muốn đồng ý hắn mua trong thôn phòng ở chủ hạ? Này. Tần Tiến mới bị nhạc y nhân hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn tuy rằng không biết cách vách người nọ là cái gì thân phận, chính là cũng biết là hắn trêu chọc không dậy nổi, hắn nào có cái kia lá gan không cho nhân gia chủ hạ, lại nghĩ đến Vương thị nói nhân ra là dã nam nhân. Tần tiến mới càng là phía sau lưng thượng ứa ra mồ hôi lạnh, lời này là có thể tùy tiện nói sao? Vương thị, ngươi ở hồ liệt liệt cái gì? Nói sự liền nói sự, không cần lung tung dính líu, chính ngươi nói sai rồi lời nói mới chặt đứt chân, cùng. Người kia có cái gì quan hệ? Tần tiến mới này một phen nói kia kêu một cái lời le chính đáng, không biết, còn tưởng rằng hắn là một cái cỡ nào công chính người. vương thị bị tần tiến mới này một chuỗi quát lớn thanh cấp lộng mông đây là có chuyện gì nàng vừa định phản bác lại bị nhạc y nhân cấp đoạt ở phía trước lại nói ta tiểu thẩm nàng gần nhất nhà ta không phân xanh đỏ đen trắng liền nói là ta làm người đem ta nãi chân cấp đánh gãy tìm ta muốn tiền thuốc men nếu thôn trưởng đều nói ta nãi gãy chân cùng ta không có quan hệ ta vì cái gì phải cho tiền thuốc men nhạc y nhân lời này nói hợp tình hợp lý Tần Tiến mới hoàn toàn tìm không thấy phản bác lý do. Lúc này hắn cũng phản ánh lại đây. Nhạc y nhân chính là tự cấp hắn đào hố. Cố tình hắn còn chỉ có thể cam tâm tình nguyện hướng trong nhảy. Tần Tiến mới cắn chặt răng. Chuyện này là ngươi tiểu thẩm làm không đúng. Lưu Thị nghe vậy một búng máu ngạnh ở trong cổ họng. Mặt cũng nghẹn. Đến mức đỏ bừng. Lại nói, ta chính là nghe nói. Nhân ra tuy rằng đem ta nãi chân đánh gãy. Kia chính là đã bồi tiền. Ta tiểu thẩm lại vì cái gì nói không có tiền. Tần tiến mới bị nhạc y nhân hỏi một cái đầu hai cái đại. Hắn như thế nào sẽ biết là vì cái gì? Nhạc gia toàn gia đều khó chơi đến không được. Hắn mới lười đến quản bọn họ phá sự nhi. Tiểu thẩm đi thời điểm không xem lộ. Đụng vào cách vách người. Nhân gia giáo dưỡng hảo trước xin lỗi. Nàng lại tóm được nhân gia Mắng một hồi. Này lại cùng ta có cái gì quan hệ? Nhạc du nhu chính mình luôn miệng nói. Muốn tới thế nàng nương cho nhân gia nhận lỗi, nhân gia không cho nàng vào nhà, này cũng trách ta lâu. Hà vũ nàng chính mình không trở về nhà, cố tình muốn đứng ở nhân gia cửa trang đáng thương, cũng là ta sai. Ta ôm nàng chân không cho nàng đi rồi. Rõ ràng đỉnh đầu Thái Dương giống cái lò lửa lớn giống nhau, chính là Tần Tiến mới lại cảm thấy chính mình phía sau lưng thượng tràn đầy. Mồ hôi lạnh Trước kia nhìn nhạc y nhân nha đầu này buồn không hé răng, như thế nào hiện tại nói lên lời nói tơi một mép như vậy nhanh nhẹn. Ngay cả hắn cái này đương nhiều ít năm thôn trưởng người, cũng bị nàng hỏi chính là á khẩu không trả lời được. Nhạc y nhân thấy tần tiến mới nói không ra lời nói tới trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Nếu những việc này đều cùng ta không có quan hệ, kia lại dựa vào cái gì nói muốn đem ta đuổi ra thôn. Tuy rằng đã quyết định phải. rời khỏi thôn, nhưng là tuyệt đối không thể là bị người đuổi đi. Còn có cái này sân, nếu đã tới rồi nàng danh nghĩa, đó chính là nàng. Chính là nàng không được, kia cũng chỉ có thể là của nàng, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Tần tiến mới nhìn thoáng qua nhạc tự thanh, trong lòng thầm mắng một tiếng đen đủi Hắn còn không có mở miệng, đã bị người ta nói mau chó phun đầu, làm hắn thôn trưởng này mặt mũi mất hết. Hắn quả thực là đầu óc có bị bệnh, mới có thể bách với nhạc tự thanh. uy hiếp tới nơi này, nhạc tự thanh nếu muốn chạy, khiến cho hắn đi, thiếu bọn họ một nhà, bình an thôn không khí đều sẽ mới mẻ không ít, suy nghĩ cẩn thận tần tiến mới, dứt khoát cũng không hề xem nhạc tự thanh, cường xả ra một nụ cười, đối với nhạc y nhân nói, người kia đừng nóng giận mọi người hôm nay tôi cũng không có ý khác, bất quá là không nghĩ làm người ở bên ngoài lung tung bôi đen ngươi thanh danh, cho nên muốn đến xem đến tột cùng là chuyện như thế nào thôi, nếu... Hiện tại sự tình đã nói rõ ràng, vậy không có việc gì. Về sau a ngươi liền an tâm ở chỗ này ở. Nếu ai còn dám tới nói cái gì hôn chướng lời nói, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Dứt lời, tần tiến mới liền muốn cho mọi người đều tan. Nhạc y nhân lại là ra tiếng ngăn lại mọi người rời đi. Chậm đã, tần tiến mới nghe vậy nhìn về phía nhạc y nhân, trong mắt mang theo chút bất mãn. Hắn đều đã lui một bước, này nhạc y nhân như thế nào không biết tốt xấu. Nhạc y nhân lại là đối Hắn cười cười Thôn trưởng đừng nghĩ nhiều Ta chính là tưởng thừa dịp hiện tại người tương đối đầy đủ hết Ở chỗ này nói sự kiện Chuyện gì Tần tiến mới cao mày hỏi Hắn tổng cảm thấy không phải là cái gì chuyện tốt Ta nghĩ gia tộc Nhạc y nhân thanh âm nói năng có khí phách Không được xía vào Lời vừa nói ra Sân nội người đều giống như bị sét đánh giống nhau nhìn nàng Bọn họ không có nghe lầm đi Nhạc y nhân thế nhưng tự thỉnh gia tộc. Phải biết rằng, gia tộc cùng phân gia chính là hai chuyện khác nhau. Phân gia chỉ là tách ra sống qua, đại gia vẫn là thân thích, nhưng là gia tộc liền không giống nhau. Gia tộc tự đó chính là tự lập môn hộ A. Nhạc gia tuy rằng đối nhạc y nhân chẳng ra gì, nhưng là làng trên xóm dưới người đều biết nhạc y nhân là nhạc người nhà, hoặc nhiều hoặc ít xem ở nhạc tự thanh mặt mũi thượng, cũng sẽ không quá mức khi dễ nàng. Chính là nhạc y nhân nếu là gia tộc, đó chính là lẻ loi một mình mang cái hài tử, về sau. Còn không bị người cấp khi dễ chết, tần tiến mới mày nhăn cơ hồ có thể kẹp chết một con ruồi bỏ. Người kia à, gia tộc loại này lời nói cũng không thể tùy tiện nói. Nhạc y nhân không thèm để ý cười cười. Ta đương nhiên biết không có thể tùy tiện nói, cho nên ta là nghiêm túc đang nói. Ta muốn gia tộc, ta cùng ta nhi tử. Từ nay về sau hòa thuận vui vẻ ra không có bất luận cái gì quan hệ. Thấy nhạc y nhân thái độ như thế cường ngạnh, Tần Tiến mới càng cảm thấy bực mình. Hắn, hôm nay liền không nên tới, đây đều là chuyện gì. Không đợi Tần Tiến mới nói cái gì nữa, Vương Thị cũng đã kêu gào lên. Nghĩ gia tộc, hảo a liền ngươi như vậy đổi phong bại tục giày rách. Lão nương ư gì cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Chẳng qua, ngươi muốn gia tộc. Liền phải đem chúng ta ra rồi ra tòa nhà còn trở về Nhạc y nhân nhìn về phía tần tiến mới Thôn trưởng, ngươi cũng là như thế này tưởng sao Tần tiến mới nghe vậy lại là không biết chính mình Nên nói cái gì Theo lý thuyết, nhạc y nhân 3 năm trước đây liền từ nhạc ra phân ra ra tới Tòa nhà này cũng ở nhạc y nhân danh nghĩa Mặc dù là nhạc y nhân muốn gia tộc Tòa nhà này cũng nên vẫn là nhạc y nhân chính là vương thị còn ở nơi đó không thuận theo không buông tha chửi ầm lên nhạc tự thanh tuy rằng vẫn luôn không có mở miệng khá vậy lạnh một khuôn mặt tần tiến mới từ tới không có cảm thấy làm một cái thôn trưởng thế nhưng còn có như vậy gian nan thời điểm liền ở tần tiến mới không biết chính mình nên như thế nào trả lời thời điểm vương thị đã quay đầu hung tợn nhìn về phía hắn thôn trưởng ngươi nên không phải là còn tưởng thiên giúp cái này tiểu tiện nhân đi Mấy năm trước ngươi liền một hai phải giúp đỡ đem nhà ta phòng ở phân cho nàng. Khi đó ta liền cảm thấy không thích hợp. Ngươi nên không phải là cùng cái này tiểu tiện nhân có gì thật không minh bạch quan hệ đi. Vương thị lời này vừa nói ra, tần tiến mới lập. Tức trừng lớn hai mắt, thở dốc như ngưu. Không đợi hắn cãi lại, ngô thị cũng đã đi nhanh vọt tới vương thị bên người. Ngồi xổm xuống thân mình hung hăng trừ vương thị một bà tai. Ta đánh chết ngươi cái này lão bất tử tai họa. Lời này là có thể tùy tiện nói Ngươi còn có xấu hổ hay không a Ngô thị thật là khí điên rồi Trước kia chỉ biết vương thị không điều Lại không có nghĩ đến nàng thế Nhưng liền loại này lời nói đều dám ra bên ngoài nói Nhạc y nhân là nàng thân Cháu gái a Liền tính là nàng không để bụng nhạc y nhân thanh danh Nàng ngô thị còn để ý nàng nam nhân thể diện đâu Chuyện này nếu như bị truyền ra đi Đừng nói là thôn trưởng vị trí Về sau bọn họ một nhà còn có mặt mũi ở trong thôn chủ đi xuống sao. Vương thị cái này lão bà nương tâm thật sự là quá ác độc. Ngô thị như vậy nghĩ, ngược lại kịch liệt phật phồng vài cái. Tần tiến mới lúc này cũng phản ứng lại đây. Hắn mặt đen nhánh như than củi, đối với vương thị lạnh lùng. Nói, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Về sau nhà các ngươi sự, ta cũng mặc kệ, các ngươi ái tìm ai tìm ai. Dứt lời. Tần tiến mới chắp tay sau lưng xoay người liền hướng ra ngoài đi. Nhạc tự thanh thấy thế lập tức nóng nảy. Hắn lại không có tính toán thật sự dọn đi. Nếu là cùng tần tiến mới nháo phiên, về sau còn như thế nào ở trong thôn chủ đi xuống. Nhạc tự thanh bước nhanh tiến lên ngăn cản tần tiến mới. Đôi một chương gương mặt tươi cười nói, Thôn, Trưởng đừng nóng giận, đừng nóng giận, Đừng cùng cái này bà nương chấp nhặt. Nàng chữ to không biết một cái. Biết cái gì? Dứt lời! Nhạc tự thanh lại hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vương thị, suốt ngày gì cũng không biết, liền biết hồ liệt liệt, ngươi ở nói hiêu nói vượn cái gì. Đối mặt nhạc tự thanh lửa giận, vương thị rụt rụt cổ, đừng nhìn nàng ngày thường rất hoành, kỳ thật đại sự vẫn là nghe nhạc tự thanh. Nhạc tự thanh khuyên can mãi thật vất và khuyên hảo. Tần tiến mới làm hăn giữ lại, lúc này mới thở dài một cái, nhạc y nhân mắt lạnh nhìn bọn họ trận này trò khôi hài. thẳng đến đều không nói, nàng mới lại lần nữa đã mở miệng. Này phòng ở nếu phân cho ta, đó chính là ta, chính là ta muốn gia tộc, kia cũng là của ta, các ngươi nếu là có ý kiến, liền cùng thôn trưởng nói tốt, dù sao hắn là chủ sự nhi. Tần tiến mới nghe vậy một nghẹn, hắn là thật sự không nghĩ lại quản cái này phá sự nhi, chính là rồi lại sợ người khác nói hắn. Trột ra, ngô thị lại là mặc kệ nhiều như vậy, gân cổ lên liền nói, Chúng ta đương ra làm nhiều năm như vậy thôn trưởng, là cái giết người mọi người đều rõ ràng. Lúc trước đêm này phòng ở cấp người kia, đây là đại gia quyết định, hiện tại người kia ở nhạc gia ở không nổi nữa, gia tộc cũng hảo, tỉnh bị này toàn ra xài lang hổ báo cấp ăn tươi nuốt sống. Ngươi nói ai là xài lang hổ báo đâu? Vương thị vừa nghe ngô thị lời này liền không vui, liền nàng kia nghèo đến không xu Dính túi bộ dáng ta đổ nàng cái gì? Ngô thị mắt lé nhìn vương thị, khóe miệng ngậm cười lạnh, đồ gì chính ngươi không biết. Ngươi khuê nữ kia tô son điểm phấn tiền, đều là ngươi từ nơi nào khâu tới, còn cần ta giữa nói ra sao. Thấy ngô thị nói như vậy, vương thị tức khắc có chút chột ra, Nhưng cái đó tiền, tất cả đều là từ nhạc y nhân nơi này moi ra tới. Nhạc gia tuy rằng điều kiện không tồi, chính là cũng không có như vậy nhiều tiền nhàn dỗi làm nhạc lạc hà tô son điểm. Phấn, đây cũng là nàng hòa thuận vui vẻ lạc hà sẽ thường thường tới cước đoạt nhạc y nhân nguyên nhân. Tần Tiến mới thấy vương thị nhắm lại miệng không nói chuyện nữa, hơi suy nghĩ một chút nói. Người kia ngươi muốn gia tộc cũng không phải không thể, này vốn dĩ chính là các ngươi nhạc gia sự tình. Chúng ta cũng bất quá là làm chứng kiến, chỉ cần các ngươi thương lượng hảo, ta tức khắc là có thể cho các ngươi làm thủ tục. Nghe vậy, nhạc y nhân trong lòng cười lạnh. Cái này, Tần Tiến mới. Thật đúng là không hổ là thôn trưởng. Hắn hiện tại đem trách nhiệm đẩy đến sạch sẽ, làm nàng đi hòa thuận vui vẻ ra đàm phán. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Đây là nghĩ hai bên đều không đắc tội. Chỉ tiếc, hắn làm như vậy, lại là cái gì hảo cũng là không. Nhạc y nhân quay đầu nhìn về phía nhạc tự thanh, thần sắc bình đạm nói, ta muốn gia tộc. Ngươi nghĩ ra liền ra, đem phòng ở cho chúng ta. Nhạc lạc hà đột nhiên, Nhảy ra tới nói, nhạc y nhân nghe vậy hướng tới nhạc lạc hà nhìn lại, thấy nàng vẻ mặt vội vàng, trong lòng tức khắc hiểu rõ, nàng nói bọn họ vì cái gì một hai phải cái này sân, nguyên lai like vấn đề ra ở chỗ này. Cái này sân tuy rằng rất lớn, chính là đối nhạc ra tới nói, lại là một cái dâu dìa, bọn họ nhà mình phòng ở thực rộng mở, căn bản chủ không xong, lại nói trong tay bọn họ cũng không có như vậy nhiều bạc, lại ở cái này trong viện cái tân phòng. Dưới tình huống như thế Cái này tòa nhà chính là phải đi về Cũng nhiều nhất đương cái vườn rau mà thôi Chính là nhìn nhìn lại nhạc lạc hà kia vội vàng bộ dáng, Nhạc y nhân tức khắc cười Chỉ sợ bọn họ là tưởng đem nàng đuổi đi Sau đó tới cái gần quan được ban lộc đi Chỉ tiếc, bản tính như ý đánh thật sự là quá vang dội. Các ngươi nếu là nguyện ý Ta liền gia tộc Nếu là không muốn Ta liền tiếp tục ở chỗ này ở Dù sao cũng không chậm chế ta chuyện gì Nhạc y nhân khí định thần nhàn, không có trong thôn người duy trì, không có tần tiến mới duy trì, bọn họ cũng không có khả năng đem nàng đuổi ra thôn. Cùng lắm thì liền hao bái, dù sao nàng lại không nóng nảy, chính là nàng không vội lại có người cấp. Nhạc lạc hà vừa nghe thấy nhạc y nhân nói, tức khắc liền sốt ruột nhìn về phía nhạc tự thanh, nàng dập dập chân, hướng về phía nhạc tự thanh nói. Cha ngã này một tiếng kêu đến kia kêu một cái uyển chuyển du dương, âm cuối giống như đường núi giống nhau quảy 18. Cái cong nhi, tức khắc làm nhạc y nhân nổi lên một thân nổi da gà. Nhạc tự thanh lại là cực ăn này một bộ, lập tức chấn an đối với nhạc lạc hà cười cười. Chờ nhạc tự thanh lại quay đầu nhìn về phía nhạc y nhân thời điểm, lại là đã âm trầm mặt. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đem phòng ở nhường ra tới. Nhạc y nhân nhẹ cong khóe miệng, rất đơn giản a cho ta một trăm lượng bạc, ta liền đem tòa nhà này bán cho các ngươi Vương Thị vừa nghe lời này lập tức liền tạc mau, một trăm lượng, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy, vậy các ngươi liền không mua hảo, nhạc y nhân không sao cả nhún nhún vai nàng vốn dĩ liền không tính toán bán ở nhạc tự thanh lại lần nữa mở miệng phía trước, nhạc y nhân dẫn đầu đã mở miệng, nàng thật sự là không nghĩ lại theo chân bọn họ vô nghĩa đi xuống, làm ta gia tộc ta từ nơi này dọn đi Nhưng là này phòng ở vẫn là ta. Vương thị trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng lại đây nhạc y nhân là có ý tứ gì, vì... Thế lắp bắp hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản, các ngươi làm ta gia tộc, ta chuyển nhà, nhưng là này phòng ở vẫn là ta. Nhạc y nhân thực nhẹ nhàng bâng cua nói, mắt thấy vương thị há mồm liền phải phản bác. Nhạc y nhân lại nói, ngươi nếu là không đồng ý, chúng ta cũng không có gì hảo nói. ta tiếp tục ở chỗ này ở, đảo cũng tỉnh ta chuyển nhà phiền toái. Nhạc y nhân dám như vậy cường thế cũng là có nguyên nhân, dù sao nàng đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Vương Thị nghe vậy quả nhiên có chút do dự, nàng quay đầu hướng tới nhạc tự thanh nhìn lại, như là ở trưng cầu hắn ý kiến. Nhạc tự thanh lúc này lại là tâm loạn như ma, hắn không biết nhạc y nhân đánh chính là cái gì chủ ý. Nhưng nếu là nhà gia làm nhạc y nhân gia tộc, Về sau có thể hay không phát sinh cái gì hắn không thể khống chế sự tình. Liền ở nhạc tự thanh do dự khi, nhạc lạc hà lại băng ghi âm cầu xin hô một tiếng cha. Nhạc tự thanh thở dài một hơi, thôi thôi, liền tính là vì. Nữ nhi, hắn hiện tại cũng chỉ phải đồng ý. Chỉ cần nhạc y nhân nguyện ý dọn đi, kia về sau hắn khuê nữ còn không phải tưởng di thời điểm tới gì thời điểm tới. Hắn tin tưởng, chỉ bằng hắn nữ nhi bản lĩnh, sớm hay muộn có thể đạt thành mong muốn. Một khi đã như vậy, vậy ấn ngươi nói làm đi, nhạc tự thanh làm như bất đắc di nói, chính là hắn trong lòng có bao nhiêu vui mừng, chỉ có chính hắn biết. Tần tiến mới thấy bọn họ thương lượng hào cũng không hề nhiều lời, lập tức xoay. Người ra viện môn, chỉ để lại hai chữ, chờ. Cũng may hắn cũng không có làm mọi người chờ lâu lắm, không bao lâu hắn liền cầm gia tộc công văn đã trở lại. Làm nhạc tự thanh hòa thuận vui vẻ Người kia ở mặt trên ký tên ký tên Chính hắn cũng giống nhau ký tên vẽ áp tệ sống Chờ ta bắt được trong huyện đi cái cái trương nhập cái đương Các ngươi từ nay về sau liền không gì quan hệ Tần tiến mới một bên đem tam tờ giấy thu hồi tới một bên nói Nhạc y nhân thấy vậy Lập tức từ Trong tay áo lấy ra một cái một hai bạc vụ đưa qua Thôn trưởng giúp ta làm việc Nào có làm thôn trưởng ra tiền đạo lý Ta tuy rằng nghèo Nhưng là nên ra tiền ta tuyệt không hàm hồ. Dứt lời, nhạc y nhân hướng về phía nhạc tự thanh nhướng mày. Nhạc tự thanh trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, mí mắt đều chữ vài hạ, chính là vẫn là đau lòng lấy ra một lượng bạc tử đưa cho tần tiến mới. Phiền toái thôn trưởng, đây là ta kia phần. Tần tiến mới không chút khách khí. Tiếp nhận nhạc tự thanh bạc, sắc mặt nháy mắt liền đẹp không ít. Đi trong huyện Nha Môn làm việc, kia khẳng định là muốn ra tiền. Hắn vốn đang nghĩ, này hai người nếu là không ra tiền, hắn liền chậm rãi kéo. Ai từng tưởng, nhạc y nhân lại là như vậy biết điều, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền lấy ra một lượng bạc tử. Không chỉ có như thế, nàng còn buộc nhạc tự thanh cũng cầm một hai, đều là một cái trong thôn ở nửa đời người người, ai không biết nhạc tự thanh có bao. Nhiêu keo kiệt, lần này bị buộc cầm nhiều như vậy tiền, khẳng định đau lòng trực trừ trừ, tần tiến mới sở trường một hơi. chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn thiếu hơn phân nửa bởi vậy lại cùng nhạc y nhân nói chuyện thời điểm ngữ khí hảo không ít ta ngày mai vừa vặn đi một chuyến trong huyện giúp các ngươi đem việc này cấp làm nhạc y nhân vội vàng cười cảm tạ trong lòng cũng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi đối nàng tới nói không còn có so ném ra này toàn ra càng làm cho người cao hứng sự tình nhạc tự thanh nhìn nhạc y nhân trên mặt tươi cười chỉ cảm thấy vô cùng trói mắt Lạnh lùng nói, tộc ngươi cũng ra, khi nào dọn đi. Nhạc y nhân liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, gấp cái gì? Chờ thôn trưởng bắt tay tục làm tốt, ta tự nhiên liền dọn đi rồi. Nhạc tự thanh nghe vậy cũng không hề nói thêm cái gì. Hắn cũng nghĩ đến, nhạc y nhân chính là muốn dọn đi, cũng phải tìm đến cái chủ địa phương mới có thể đi. Vây xem người xem náo nhiệt. Xem xong rồi, phần Phật đều đi ra ngoài. Vương thị như cũ là bị Lưu thị đám người nâng đi Nhạc y nhân nhìn Lưu thị kia hơi có chút lảo đảo nện bước Chỉ cảm thấy buồn cười Không biết Lưu thị có hay không hối hận Khuyến khích Vương thị tới nháo trận này Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới Nhạc tự thanh cùng Vương thị này Nhưng đều là vì nhạc lạc hà Lưu thị muốn cho nhạc du nhu thay thế Về sau còn có nàng phiền lòng đâu Bất quá đây đều là bọn họ sự tình Nàng mới Quản không được nhiều như vậy Hiện tại quan trọng nhất Chính là mau chóng đi thuê cái thích hợp phòng ở Thuê nhà khai cửa hàng sự tình Nàng kỳ thật đã suy xét vài thiên Trước tiên ở chuyện này đuổi chuyện này đến này Nàng vừa vặn có thể toàn ra di rời Đến nỗi cái này tòa nhà Chờ nàng kiếm đủ rồi xây nhà tiền khi Lại dọn về tới Nhạc y nhân suy tư trong chốc lát, Liền mau chân đi vào đông trong phòng Nhạc đồng đồng vừa nhìn thấy nhạc y nhân vào được Lập tức cười Phát đi lên gắt gao ôm nhạc y nhân đùi. Mẫu thân, chúng ta có thể chuyển nhà sao? Nhạc y nhân xoa xoa hắn mềm mại đầu tóc, ôn nhu nói, đúng vậy, mẫu thân một lát liền đi tìm phòng ở, nói không chừng ngày mai chúng ta là có thể dọn đi rồi. Nghe thấy nhạc y nhân nói như vậy, nhạc đồng đồng cao hứng một nhảy ba thước cao. Nhạc y nhân không biết thời đại này phòng ở được không thuê, phía trước nàng cũng không như thế nào lưu ý quá này phương tiện sự tình, vì thế nghĩ dứt. Khoát đi chấn trên nhìn xem, Nàng từ giường đất quầy tìm ra cái kia nàng phóng bạc túi tiền, bên trong ước chừng có 10 lượng bạc, là nàng trong khoảng thời gian này kiếm, hơn nữa phía trước tiêu thiên hữu cấp kia 10 lượng dư lại, đem túi tiền thu hảo, nhạc y nhân cùng vương vừa nói một chút, làm hắn nhìn điểm nhạc đồng đồng, nàng đi tìm xem có hay không thích hợp phòng ở, vương một chút ý thức tưởng nói vì sao không cho tiêu thiên hữu giúp đỡ tìm, chính là lời nói đến bên, miệng lại nuốt trở vào. Trải qua hắn mấy ngày nay quan sát Tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ người kia chi gian Cũng không phải hắn tưởng lần đó sự Nhạc y nhân càng là cái không muốn mọi chuyện dựa vào người khác người Nói như vậy hắn vẫn là không nói hảo Để tránh biến khéo thành vụ Nhạc y nhân quần áo nhẹ ra trận ra ra môn Một đường hướng tới chấn trên đi đến Đi đến trường nhạc trấn chấn khẩu Nhạc y nhân liền bắt đầu lưu ý khởi hai bên đường phòng ở Nàng phải dùng Tới khai cái tiểu điếm Cho nên phòng ở muốn lâm lộ, nhưng là nàng tiền không nhiều lắm, lại thuê không nổi bao lớn phòng ở. Này một đường đi xuống tới, vẫn luôn đi tới chợ bán thức ăn nhập khẩu địa phương, nàng mới rốt cuộc phát hiện một cái thích hợp. Đây là một gian bề mặt, bên trái dựa gần chính là một nhà cửa hàng bạc, bên phải là một nhà tơ lùa trang. Mặc kệ là cửa hàng bạc vẫn là tơ lùa trang, đều là tam gian bề mặt, thoạt nhìn rộng mở sáng ngời. Cho dù lúc này không gì khách nhân. Chính là như cũ làm người cảm thấy bọn họ khẳng định là sinh ý thịnh vượng. Mà ở chúng nó này gian bề mặt, lúc này lại là người đến người đi. Này cũng không phải là bọn họ sinh ý hảo, mà là bọn họ ở chuyển nhà. Cửa hàng cửa đô hai chiếc xe đẩy tay, mặt trên không sai biệt lắm đã chất đầy. Đương thấy kia trên xe chất đống đồ vật lúc sau. Nhạc y nhân cũng nhớ tới nơi này nguyên lai like là làm gì đó. Nơi này là một nhà thợ một cửa hàng, chủ yếu bán chính là các loại. Một chế phẩm Nhạc y nhân từng xem qua Làm thực không tồi Chẳng qua Cái này địa lý vị trí tốt như vậy Vì cái gì đột nhiên muốn dọn đi Nhạc y nhân trong lòng kỳ quái Dứt khoát đi lên đi dò hỏi Kia đứng ở cửa tiếp đón học đồ tiểu nhị Cẩn thận một chút nhi trung niên hán tử Chính là nhà này thợ một phô lão bản Kêu trương công Trương công đã sớm thấy nhạc y nhân Lúc này thấy nhạc y nhân đã đi tới Cười hỏi Tiểu nương tử có chuyện gì sao Ta này đang ở rời, kêu loạn. Ngươi nếu là tưởng mua đồ vật, không bằng chờ ngày mai. Ta cửa hàng liền dọn tới rồi nghiêng đối diện. Ngươi xem, trương công nói, còn hướng tới nghiêng đối diện chỉ chỉ. Nhạc y nhân theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy nguyên lai like là ở chợ bán thức ăn nhập khẩu bên cạnh. Nơi đó có một đống tên là đón khách cư tửu lầu, ở tửu lầu bên cạnh cũng là một đống hai tầng tiểu lâu. Trước kia vẫn luôn đóng lại môn, hiện tại tam gian bề mặt lại là mở rộng ra. Bên trong lờ mờ, còn có thể thấy có người ở quét tước vệ sinh, trách không được muốn rời, nguyên lai like là có tốt như vậy địa phương, không chỉ có vị trí giống nhau hảo, chủ yếu là địa phương càng thêm rộng mở. Nhạc y nhân nói vài câu chúc mừng rời nói, lúc này mới hỏi, xin hỏi Trương Lão Bản, ngươi hiện tại này gian cửa hàng muốn cho thuê sao? Trương Công nghe vậy đem nhạc y nhân đánh giá một lần, cười nói, tiểu nương tử là muốn thuê nhà sao? nhạc y nhân cười gật gật đầu ta phía trước là ở chợ bán thức ăn bên trong bán điểm tâm gia chủ khá xa mỗi ngày qua lại chạy không có phương tiện liền nghĩ ở trấn trên thuê một gian cửa hàng này không phải thấy trương lão bản cửa hàng muốn không xuống dưới cho nên lắm miệng hỏi một câu nghe nhạc y nhân như vậy vừa nói trương công lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu tình ta nói như thế nào như vậy quen mắt nguyên lai like ngươi chính là cái kia bán điểm tâm ta còn đi mua quá ngươi điểm tâm đâu Nhạc y nhân kỳ thật Vừa mới bắt đầu cũng đã nhìn ra tới Trương công đi mua quá nàng điểm tâm Chỉ là không mặt mũi đề Hiện tại thấy chính hắn đã mở miệng Cũng liền cười Trương công hơi suy nghĩ một chút Liền nói Này cửa hàng nhàn rỗi xuống dưới Ta cũng là chuẩn bị thuê Nếu tiểu nương từ trước tới hỏi Thuê cho ngươi nhưng thật ra cũng đúng Còn tỉnh ta tìm người môi giới tiêu phí Vừa nghe có hy vọng Nhạc y nhân vội vàng hỏi Không biết này tiền thuê nói như thế nào Trương công ha Ha cười Cất cao giọng nói Tiền thuê sự tình sau đó lại nói Ta trước lánh ngươi nhìn xem ta này cửa hàng Nhạc y nhân nghe vậy Trên mặt tươi cười cũng thâm vài phần Lập tức đi theo trương công đi vào cửa hàng bên trong Tuy rằng chỉ là một gian cửa hàng Chính là này cửa hàng diện tích lại rất lớn Không giống kiếp trước những cái đó tiểu cửa hàng Phóng thượng hai trương cái bàn Liền chuyển không khai thân Nhạc y nhân đứng ở trong rỗng cửa hàng ước chừng đánh giá chắc. Một chút, này cửa hàng bề rộng chừng sau mễ, phòng thâm cũng là sao mễ. Tiến cửa hàng môn dựa gần phía đông tường, là xong mở cửa. Sát đường kia mặt trên tường có hai phiến rất lớn cửa sổ. Cửa sổ mở ra thời điểm, trong phòng rất là sáng sủa. Tuy rằng trong phòng mặt lúc này trống rỗng, nhưng là nhạc y nhân cũng đã thực vừa lòng. Phòng trong sau tường trung gian có một đạo cửa nhỏ, vào cửa chính là phòng bếp. Phòng bếp mặt bắc cùng mặt đông cũng cắt có một cái cửa nhỏ, từ mặt bắc cửa nhỏ liền đi, nhạc y nhân phát hiện đây là một gian phòng ngủ, nhà ở không lớn, phía tây kia một nửa đã bị giường đất chiếm mãn, mặt đông trên tường nhưng thật ra có cái cửa sổ, từ cửa sổ ra bên ngoài ngoại xem, liền thấy bên ngoài là cái nho nhỏ sân, nhạc y nhân xoay người từ phòng ngủ ra tới, từ trong phòng bếp mặt đông cái kia cửa nhỏ đi ra ngoài, quả nhiên liền đến trong tiểu viện. Sân mặt đất dùng gạch xanh phô liền mà thành, phía tây nam có cái giếng nước, đông, nam rác lại là một phiến cửa nhỏ, ở dựa gần vài lần tường chân tường chỗ, đều có một cái càng một thước vườn hoa, bên trong loại lại là lại là một ít rau xanh, chỉ là ước chừng bởi vì viện này quá tiểu, thấy ánh mặt trời cũng ít nguyên nhân, này đó rau dưa đều là héo đầu ba não, bất quá nhạc y nhân cũng không thèm để ý này đó, có bảo bảo ở, tưởng loại nhiều ít đồ ăn loại không được. nhạc y nhân đi theo trương công lại về tới phía trước cửa hàng bên trong tiểu nương tử cảm thấy này phòng ở thế nào trương công cười hỏi không tồi nhạc y nhân lời nói thật lời nói thật nói này cửa hàng đích xác không tồi phía trước có thể làm buôn bán mặt sau còn có thể chủ nàng cùng nhạc đồng đồng chỉ là vương một phải làm sao bây giờ cái này ý niệm cũng chỉ bất quá ở nhạc y nhân trong đầu chật lóe mà qua Vẫn là trước đem phòng ở thuê xuống dưới quan trọng nhất, đến nỗi khác, đến lúc đó lại nghĩ kỹ rồi. Thấy nhạc y nhân vừa lòng, trương công trong lòng, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu nương tử nếu là vừa lòng, ta đây liền nói nói giá đi. Nhạc y nhân gật gật đầu, chờ mong nhìn trương công. Đừng nhìn nàng trên mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng vẫn là thực khẩn trương. Nàng trong tay cũng liền hơn 10 lượng bạc, còn cần lưu ra tới một ít vốn lưu động. Cho nên có thể vận dụng, cũng cũng chỉ có 10 lượng. Trương Công Thanh Thanh giọng nói, một tháng tiền thuê là 5 đồng bạc, nửa năm khởi thuê, tiểu nương tử cảm thấy cái. Này giá thế nào? Nhạc y nhân nghe vậy lập tức liền ở trong lòng đánh lên bàn tính nhỏ. Một tháng 5 đồng bạc, đích xác không tính quý, rốt cuộc vị trí này hảo, còn có một cái nho nhỏ hậu viện. Nửa năm khởi thuê, cũng bất quá mới ba lượng bạc, đối nàng tới nói, hoàn toàn có thể gánh nặng khởi. Dư lại bạc nàng còn có thể đặt mua một ít bàn ghế linh tinh Như vậy tưởng tượng Nhạc y nhân lập tức tỏ vẻ đồng ý Trương công thấy nàng đồng ý sảng khoái Cũng thật cao hứng hai Người tính toán Lập tức liền viết thuê hợp đồng Thuê ngày là từ ngày hôm sau bắt đầu Rốt cuộc hôm nay thiên đã chậm Trương công cũng không có đem sở hữu đồ vật đều dọn đi Nhạc y nhân cũng nghĩ trở về đem đồ vật thu thập một chút Ngày mai sớm đem đồ vật kéo qua tới Trương công nghe nhạc y nhân nói muốn tìm người giúp đỡ chuyển nhà Cười nói Còn tìm cái gì người khác Ta nơi này có xe có má Ngày mai ngươi sớm một chút lại đây Lánh bọn họ đi nhà ngươi Một chuyến liền Cho ngươi kéo xong rồi Ninh người kia hoàn toàn không nghĩ tới trương công thế Nhưng như vậy lòng nhiệt tình Tức khắc kích động không biết nói cái gì hảo Cổ nhân thành không khinh ta Thiên hạ vẫn là nhiều người tốt Về đến nhà lúc sau Ninh người kia liền cùng nhạc đồng đồng còn có vương vừa nói, phòng ở đã thuê hảo, ngày mai liền có thể dọn qua đi. Nhạc đồng đồng nghe xong lúc sau, kích động tung tăng nhảy nhót đối với dọn tân gia chuyện này rất là khát khao, bảo bảo. Đối với dọn tân gia sự cũng tỏ vẻ thật cao hứng, nó đã sớm muốn đi chấn trên nhìn xem cổ đại là bộ dáng gì. Phía trước nhạc y nhân nói cái gì cũng không muốn mang nó đi, lần này dọn ra, không mang theo nó cũng không được. Nhạc y nhân sủng nịch nhìn cười đùa không ngừng bảo bảo hòa thuận vui vẻ đồng đồng, đột nhiên nghĩ tới vương từ lúc nàng trở về đến bây giờ, thế nhưng đều không có hé răng. Quay đầu, nhạc y nhân nghi hoặc nhìn về phía vương một, ngươi làm sao vậy? Vương, vừa nghe ngôn ngẩn đầu, hướng về phía nhạc y nhân cười nói, ta muốn cùng ngươi cáo từ. Cáo từ, ngươi phải đi. Nhạc y nhân hoàn toàn không nghĩ tới. Phía trước mặt giày mày dạn một hai phải lưu lại vương một, hiện tại thế nhưng đột nhiên nói phải đi, chẳng lẽ là sợ dọn đến chấn trên đi về sau không có chỗ ở, không đợi nhạc y nhân hỏi ra trong lòng nghi hoặc vương một liền phe phẩy đầu nói, nhà ta ra một ít việc, ta muốn chạy trở về xử lý, nếu vương một nói như vậy, nhạc y nhân cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ là hỏi, ngươi chuẩn bị khi nào đi, nhưng có đường phí. Vương nhất nhất trực quan sát Nhạc Y nhân biểu tình, thấy nàng lời này nói chân thành, cũng không phải ở hư tình giả ý, trong lòng lại cao hứng vài phần. Hắn tuy rằng già rồi, nhưng là này xem người ánh mắt vẫn là không tồi. Ngày mai thừa dịp ngươi chuyển nhà đi trấn trên, ta liền đi theo cùng đi, sau đó từ trấn trên rời đi. Vương cười nói, Nhạc Y nhân thấy hắn đã an bài, thỏa đáng, lập tức cũng không hề nói thêm cái gì. Buổi sáng trở về thời điểm nàng mua không ít nguyên liệu nấu ăn, cho nên buổi tối này bữa cơm làm tương đương phong phú. Chính là vẫn luôn chờ nàng đem đồ ăn đều mang lên bàn, tiêu thiên hữu còn không có lại đây. Nhạc y nhân đứng ở phòng bếp cửa hướng tới cách vách nhìn nhìn, đột nhiên có loại trột giả cảm giác. Nhưng nàng vì cái gì muốn trột ra? chẳng lẽ là bởi vì cầm nhân ra cấp tiền cơm. Lúc ấy nàng cầm nghe sáu đưa tới một Lượng bạc tử, nói là tiêu thiên hữu 10 ngày tiền cơm, tính tính nhật tử. đến ngày mai chính là ngày thứ mười. bất quá nàng ngày mai muốn vội vàng chuyển nhà, phòng chừng không có gì thời gian cấp tiêu thiên hữu nấu cơm. dứt khoát trong chốc lát đem dư lại kia một đồng bạc còn cấp tiêu thiên hữu hảo. như vậy nghĩ, nhạc y nhân liền cảm thấy kia trột giả cảm giác biến mất không ít. ai ngờ nàng mới vừa vừa nhất đầu, liền thấy tiêu thiên hữu đang đứng ở nàng trước mặt cách đó. không xa, như mực hai chòng mắt đang gắt gao nhìn chầm trầm nàng, cơ hồ là nháy mắt. nhạc y nhân vừa mới tiêu tán không ít trột giả cảm nháy mắt lại cuộn cuộn lên theo bản năng che lại chính mình ngực nhạc y nhân kéo kéo khóe miệng cứng đờ nói ngươi đã đến rồi a đồ ăn làm tốt ân tiêu thiên hữu nhàn nhạt ử một tiếng nhấc chân liền chiều nhạc y nhân đi đến nhạc y nhân thấy vậy vội vàng sau này lui lại vẫn là chậm một phách tiêu thiên hữu đã gần trong gang tấc nhìn trước mắt kia trắng tinh như ngọc da thịt như điêu tựa hòa ngũ quan Nhạc y nhân mặt nháy mắt bạo hồng, tim đập cũng chợt nhanh hơn, bùm bùm tựa hồ muốn ngược nhảy ra tới giống nhau. Ngươi, vì cái gì muốn chuyển nhà? Rõ ràng như cũ là kia đạm mạc tiếng nói, nhạc y nhân lại cảm thấy này đơn giản một câu, tựa hồ bao hàm nhiều loại cảm xúc. Ma xui quỷ khiến, nàng liền giải thích lên. Ở tại trấn trên làm buôn bán tương đối phương tiện, chờ ta kiếm đủ rồi xây nhà tiền. Lại trở về... Tiêu Thiên Hữu không có sai quá nhạc y nhân nói lên xây nhà khi trong mắt hiện lên kia một mạt ghét bỏ, xem ra là đối hiện tại nhà ở rất không vừa lòng. Đã biết nàng chuyển nhà nguyên nhân, Tiêu Thiên Hữu tâm tình mạc danh hảo lên, khóe miệng treo lên một tia như có như không tươi cười. Tiêu Thiên Hữu nói, lại không ăn cơm, đều phải lạnh đi. Nhạc y nhân nghe vậy cũng phản ứng lại đây, vội vàng xoay người vào phòng, cũng mặc kệ phía sau Tiêu Thiên Hữu có hay. Không đuổi kỷ... Này bữa cơm nhạc y nhân ăn có chút ăn mà không biết mùi vị gì. Nghe tiêu thiên hữu thỉnh thoảng trả lời nhạc đồng đồng các loại vấn đề. Nàng liền cảm thấy trột ra Chẳng lẽ nàng là làm đầu bếp nữ làm nghiện rồi. Đột nhiên không cần lại cấp tiêu thiên hữu nấu cơm. Nàng thế nhưng cảm thấy vắng vẻ. Cũng may này bữa cơm thực mau liền kết thúc. Sau khi ăn xong tiêu thiên hữu cũng không có dừng lại. Thực mau liền rời đi. Vương một rửa mặt lúc sau cũng đi tây trong. Phòng ngủ. Nhạc y nhân cấp nhạc đồng đồng rửa mặt hào, làm hắn thượng giường đất đi ngủ, chính mình lại là ở trong phòng bếp thu thập đồ vật. Đem trong phòng bếp các loại dụng cụ cùng nguyên liệu nấu ăn thu thập thỏa đáng thời gian đã là đêm khuya. Nhạc y nhân đơn giản rửa mặt một chút, mới vừa nằm đến trên giường đất liền nhắm mắt lại ngủ say. Có lẽ là bởi vì trong lòng có việc, ngày hôm sau thiên không lượng nhạc y nhân liền tỉnh, mở mắt ra lúc sau, nhạc y nhân làm chuyện. Thứ nhất chính là đem bảo bảo đánh thức, bảo bảo lung lay mà ngồi dậy, hít mắt, thanh âm khàn khàn hỏi, như vậy sáng sớm tinh mơ làm gì nha? Nhạc y nhân Vương đôi tay ở nó lông xù xù trên đầu dùng sức xoa xoa, xem nó rốt cuộc mở mắt, lúc này mới nhỏ giọng nói, ngươi có nghĩ đói bụng? Nghe thấy nhạc y nhân đột nhiên nói như vậy một câu, bảo bảo xem như hoàn toàn thanh tỉnh, ngươi có phải hay không không có ngủ tỉnh a ai sẽ muốn đói bụng? Bảo bảo bất mãn lẩm bẩm nói Nếu không nghĩ đói bụng, liền chạy nhanh theo ta đi Nhạc y nhân nói không khỏi phân trần mà túm bảo bảo hướng hậu viện đi Đại khái là bởi vì rót không gian thủy nguyên nhân Hậu viện các loại rau xanh mọc đều phi thường khả quan Nhạc y nhân chỉ vào những cái đó rau dưa nói Ngươi đem nơi này rau dưa mỗi dạng đều thu vào trong không gian một ít Các bảo bảo cũng nghĩ đến trong không gian loại những cái đó cây đào Cây đào thượng quả đào thành thục lúc sau, liền vẫn luôn hảo. Hảo treo ở nơi đó, sẽ không hư thối cũng sẽ không rơi xuống. Không chỉ có như thế, nó hương vị so ở trên núi ăn những cái đó, không biết hảo nhiều ít lần. Còn có nó nhổ trồng đi vào cây trúc, lúc này mới bất quá hơn 10 ngày công phu, đã sinh sản ra một mảnh rậm rạp rừng trúc. Cây trúc hương vị tươi ngon, còn mang theo một cổ đặc có thanh hương, làm nó ăn còn muốn ăn. Yêu thú này đó rau dưa cũng trồng trọt ở trong không gian, hương vị khẳng định muốn càng tốt. Nghĩ đến về, sau có lộc ăn, bảo bảo cũng không hề chậm trễ công phu. Ma lưu nhi đi tới vườn rau, đem mỗi một cái chủng loại đều chuyển qua trong không gian một ít. Mỗi một loại số lượng đều không nhiều lắm, thật sự là nhạc y nhân sợ hãi có người phát hiện không đúng, bằng không tất cả đều di tiến trong không gian mới hảo. Bên này hai người thu thập hảo, nhạc y nhân liền hái được một. ít rau xanh chuẩn bị làm cơm sáng cơm sáng là ba bốn thanh đạm ăn sáng hơn nữa nấu thơm ngọt mềm mại táo đỏ gạo kê cháo còn có nhạc y nhân cố ý trưng tiểu hoa cuốn cùng bánh đậu bao ăn xong cơm sáng tiêu thiên hữu lại không có lập tức đứng dậy mà là nhìn về phía nhạc y nhân nói ta phải đi cái gì nhạc y nhân sai biệt nhìn về phía tiêu thiên hữu phải đi là có ý tứ gì có việc yêu cầu ta đi xử lý cho nên ta phải đi tiêu thiên hữu hôm nay tựa hồ cực có kiên nhẫn không đợi nhạc y nhân dò hỏi hắn cũng đã đem nguyên nhân giải thích rõ ràng nhạc y nhân nghe vậy gật gật đầu hắn thân là vương gia sao có thể vẫn luôn đãi tại đây xa xôi sơn thôn nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy hắn hắn thâm bị thương nặng hiện tại nghĩ đến trong khoảng thời gian này đãi ở chỗ này hẳn là vì dưỡng thương đi vương gia thuật buồm xuôi gió nhạc y nhân vốn là muốn cười nói chính là nề hà khóe miệng kéo kéo như cũ không có gì độ cung nàng trong mắt chợt lé rồi biến mất chua sót tiêu thiên hữu tất nhiên là xem ở trong mắt trong lòng không cấm có chút sung sướng chính là này sung sướng cảm xúc còn không có hiện lên đến trên mặt liền thấy nhạc y nhân trên mặt nở rộ ra một nụ cười rạng rỡ kia dư lại lấy một đồng bạc ngươi còn muốn sao nhạc y nhân mở to một đôi hắc lạnh đôi mắt nhìn tiêu thiên hữu nói Cái gì một đồng bạc Tiêu Thiên Hữu nghi hoặc nói Nữ nhân này cảm xúc như thế nào Chuyển biến nhanh như vậy Ngươi cấp tiền cơm a, Hôm nay mới là ngày thứ mười, Ta hẳn là trả lại cho ngươi một đồng bạc Nhạc y nhân Nghiêm túc nói Tiêu Thiên Hữu bừng tỉnh Nguyên lai like là đang nói cái này sao Kia vừa mới nàng kia chật lé rồi biến mất chua sót Là bởi vì về sau thiếu hạng nhất thu vào Không cần Chính ngươi lưu lại đi Tiêu thiên hữu lạnh mặt nói như vậy một câu, liền trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Nhạc y nhân nhìn hắn rời đi bóng dáng, vô tội sờ sờ cái mũi. Quả nhiên là cái vương ra, này tiểu tính tình. Bất quá nhạc y nhân cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi tiêu thiên hữu vì. Cái gì sẽ phất tay áo bỏ đi, nàng muốn trước đẩy một ít nhẹ nhàng đồ vật đi chấn trên. Sau đó lánh trương công ra kia hai chiếc đại xe đẩy trở về, chọn lựa nhặt trong chốc lát. nàng vẫn là quyết định đẩy những cái đó hộp gỗ đi chấn trên hào, Chủ yếu là này đó hộp gỗ quá chiếm địa phương, nhưng là lại so với so nhẹ nhàng, nàng hiện tại trực tiếp đẩy đến chấn trên đi, cũng không phế chuyện gì. Dặn dò nhạc đồng đồng ở nhà chờ, lại cùng bảo bảo nói, trong chốc lát thấy người. Ngoài không được mở miệng, nhạc y nhân lúc này mới đẩy chứa đầy hộp gỗ xe đẩy hướng chấn trên đi. Buổi sáng 7 giờ nhiều chung, Thái Dương vừa mới dâng lên tới không trong chốc lát, Ánh mặt trời tuy rằng đã che kín đánh, nhưng là lại không phải thực nhiệt. Nhạc y nhân đi cũng hoàn toàn không tính cấp, nàng sợ đi sớm, chậm trễ nhân ra làm buôn bán, rốt cuộc buổi sáng là cao phong kỳ. Chính là nàng không nghĩ tới chính là, chờ nàng tới rồi cửa hàng cửa thời điểm, hai con ngựa. Lôi kéo hai chiếc đại xe đẩy tay đã ngừng ở nơi đó, ở chúng nó bên người, còn từng người đứng một thiếu niên. Thiếu niên thấy nàng đẩy xe đẩy lại đây. vội vàng chạy tiến lên tiếp nhận nàng trong tay xe đẩy trong miệng còn nói tiểu nương tử hào ta kêu a sinh đây là a minh lão bản sáng sớm khiến cho chúng ta ở chỗ này chờ nói tiểu nương tử khẳng định tới sớm không nghĩ tới lão bản lường trước lại là một tia không tồi nhạc y nhân nghe vậy không cầm có chút ngượng ngùng nàng thật là không nghĩ tới trương công người này thế nhưng là cái dạng này lòng nhiệt tình hướng a sinh a minh năm nói ta Nhạc y nhân lúc này mới ở hai người dưới sự trợ giúp, đem xe đẩy trực tiếp nâng vào cửa hàng. Vào cửa hàng A Sinh lại nói, sáng sớm lão bản làm chúng ta đem cửa hàng mở ra, lại đem bên trong quét tước một lần. Chờ một lát tiểu nương từ đồ vật vận lại đây, liền trực tiếp có thể ở lại hạ, không cần quét tước. Nhạc y nhân ở hắn nói chuyện thời. Điểm cũng đã phát hiện, này cửa hàng bên trong quét tước sạch sẽ, tuy rằng cửa hàng trống rỗng cái gì đều không có. Nhưng là lại là không nhiễm một hạt bụi Nhìn khiến cho người cảm thấy thư thái Tiểu nương tử giữ cửa khóa lại Chúng ta này liền đi thôi A sinh dò hỏi nói Nghe xong lời này Nhạc y nhân tức khắc liền minh bạch Phía trước khóa cửa trương công sẽ không cho nàng Này đảo không phải không bỏ được cho nàng dùng Thật sự là bởi vì Sợ về sau nàng ném thứ gì Hai bên nói không rõ Chi bằng ở nàng dọn lại đây Ngày này bắt đầu Khiến cho nàng chính mình lộng một phen tân khóa Như vậy sạch sẽ lưu loát cũng yên tâm Nhạc y nhân ngày hôm qua liền nghĩ tới vấn đề này Cho nên rời đi chấn trên thời điểm Cố ý đi mua một phen tân đại khóa Tướng môn khóa lại Đem chìa khóa bên người phóng hảo Nhạc y nhân lúc này mới ngồi trên A sinh điều khiển xe ngựa Cấp A sinh chỉ lộ Không thể không nói chính là Ngồi xe ngựa quả nhiên so nàng đi Đường mau quá nhiều Bất quá là 15 phút công phu Cũng đã tới rồi cửa nhà, nhạc y nhân đứng ở cửa hô hai tiếng, không trong chốc lát đại môn liền từ bên trong mở ra, mở cửa chính là vương một. Vương vừa thấy xem nàng phía sau kia hai chiếc xe đẩy tay, cười gật gật đầu, không tồi không tồi, có này chuyển nhà liền phương tiện nhiều. Nói, hắn liền tránh ra lộ, làm nhạc y nhân cùng A Sinh A Minh vào sân. Đồ vật là buổi sáng cũng đã thu thập tốt, một cái giường đất bàn. Một cái giường đất quẩy, một cái giường đất cầm Trong phòng bếp tất cả dụng cụ tất nhiên là nhất định phải mang theo Chính là cái kia phóng đồ ăn cái giá cùng phóng thất cái giá đều cùng nhau nâng lên xe Một lớn một nhỏ hai cái lu nước Còn có lớn lớn bé bé bùn xứ bùn gỗ Tất cả đều mang đi Đến tận đây, đồ vật cũng liền thu thập không sai biệt lắm Biết đồ vật đều trang lên xe nhạc y nhân mới phát hiện Nàng điểm này gia sản thật là thiếu đáng thương Thế nhưng liền một Chiếc xe đều không có chứa đầy, đem các loại lương thực, cùng hậu viện ngắt lấy xuống dưới rau dưa cùng nhau trang lên xe, để nhất chiếc xe đẩy tay mới trang không sai biệt lắm, thấy đệ nhị chiếc xe vẫn là trống không, nhạc y nhân lại cười, nàng phía trước còn sợ một chuyến kéo không xong, cho nên không chuẩn bị mang củi lửa, hiện tại đã có một chiếc xe trống, kia vẫn là đem củi lửa mang lên hảo, trong phòng bếp củi lửa là trước một ngày nghe sáu vừa mới đưa tới, nhiều như... Vậy củi lửa, đủ bọn họ thiêu bảy tám thiên. Trang nửa xe xài lúc sau, nhạc y nhân thở dài một hơi. Cái này là thật sự không có đồ vật nhưng mang theo. Cuối cùng ở trong phòng dạo qua một vòng, xác định không có để sót đồ vật lúc sau. Nhạc y nhân mới đưa trên cửa lớn khóa, sau đó ôm nhạc đồng đồng lên xe. Cách vách sân đại môn vẫn luôn là nhắm chặt, cũng nghe không thấy bên trong thanh âm. Nói không chừng tiêu thiên hữu cũng đã đi rồi. Nhạc y nhân hít sâu một hơi, áp xuống. Trong lòng kia một mạt mất mát, lúc này mới cười nhìn về phía trong lòng ngược nhạc đồng đồng. Thuê cấp chúng ta phòng ở cái kia trương gia gia người nhưng hảo, làm người đem phòng ở quét tước sạch sẽ, chờ một lát chúng ta đi, chỉ dùng đem đồ vật phóng hảo là được, đồng đồng thích không thích. Nhạc đồng đồng nghe vậy hai mắt tinh tinh lượng, không được điểm đầu nhỏ, mẫu thân thích đồng đồng đều thích, trương gia gia là người tốt. Nghe thấy nhạc đồng đồng kia mềm mại đồng. Âm A sinh cùng A minh đều lộ ra tươi cười. Lão bản nói rất đúng, này tiểu nương tử một nhà đều là tốt, đem phòng ở thuê cấp như vậy đến người, thật là yên tâm. Mặc dù là xe đẩy tay hóa trang đầy đồ vật, bọn họ trả lời cửa hàng thời điểm, cũng bất quá dùng không đến 30 phút thôi. Bên này xe vừa mới đình ổn, bên kia trương công liền mang theo hai cái tiểu nhị lại đây. Tiểu nương tử đây là đem đồ vật đều chuyển đến. Trương công cười hỏi, nhạc y nhân cười gật đầu. Còn, muốn đa ta trương lão bản, bằng không chỉ dựa vào ta tay nhỏ xe đẩy, không biết muốn dọn mấy ngày đâu. Đây là ta nhi tử nhạc đồng đồng, đồng đồng, kêu ra ra hảo. Nhạc đồng đồng nghe vậy mở to một đôi ánh mắt đen láy nhìn về phía trương công, nhìn chằm chằm trương công nhìn một hồi lâu, ở mới mỉm cười ngọt ngào, ra ra hảo. Tuy rằng nhạc đồng đồng làn ra vẫn là có chút hoàng, cũng có chút thiên gầy, nhưng là hai mắt đại mà có thần. Thanh âm lại mềm lại nhu, lại sưng với. Hắn nụ cười ngọt ngào, Làm người coi trọng liếc mắt một cái liền sẽ sinh ra hảo cảm. Trương công nhìn về phía nhạc đồng đồng ánh mắt tức khắc từ ái vài phần. Hắn trực tiếp đem nhạc đồng đồng ôm ở trong lòng ngực, Nói, đi, ra ra ôm ngươi vào xem. Nhạc y nhân thấy nhạc đồng đồng cũng không phản cảm trương công ôm ấp, Cũng liền không hề nhiều lời, Lấy ra chìa khóa đi mở cửa, mở cửa sau. Trương Công quả nhiên ôm nhạc đồng đồng hướng bên trong đi, biên đi còn biên cùng nhạc. Đồng đồng giới thiệu cái gì? Mà kia hai cái đi theo Trương Công cùng đi đến Tiểu Nhị, lại là đã ở giúp đỡ A Sinh, A Minh hai người tá đồ vật. Nhạc y nhân vốn là muốn đi lên hỗ trợ, A Sinh lại nói, Tiểu Nương Tử vẫn là nói cho chúng ta biết này đó như thế nào dọn xong, bằng không trong chốc lát chúng ta đi rồi, ngươi một người chính là dọn bất động. Nghe vậy, nhạc y nhân ngẫm lại cũng là, ước chừng dùng nửa canh giờ kia một xe nửa đồ vật liền toàn bộ chỉnh lý hảo phòng bếp dụng cụ cùng các loại lương thực rau dưa tự nhiên là bỏ vào trong phòng bếp giường đất quẻ giường đất cầm gì đó động hảo hảo đặt ở ngủ phòng trên giường đất dư lại kia nửa xe củi lửa, nhưng thật ra chia làm hai bộ phận ở trong phòng bếp thả một bộ phận nhỏ dư lại toàn bộ đôi ở ngủ phòng bên cửa sổ thượng nơi đó vốn di hẳn là phóng bàn ghế nhưng là nhạc y nhân cũng không có vài thứ kia, dùng để phóng củi lửa đảo cũng không tồi, thu thập xong lúc sau, trương công liền, mang theo a sinh a minh đám người rời đi, nhạc y nhân đảo cũng không có giữ lại, rốt cuộc nhân ra bên kia còn chờ làm việc đâu, chờ nàng thu thập thỏa đáng làm chút điểm tâm đưa qua đi, so miệng thượng cảm tạ muốn khá hơn nhiều, vương vừa thấy nhạc y nhân thu thập hảo, vì thế cũng liền đưa ra cáo từ, nhạc y nhân kinh ngạc nhìn hắn, Này liền phải đi, ngươi đi như thế nào, trên người có lộ phí sao? Vương vừa nghe ngôn tức khắc cười, lão nhân đều có biện pháp, này đó ngươi. Liền không cần lo lắng, vẫn là chạy nhanh đem ngươi cho ta làm tốt điểm, tâm cho ta lấy tới, đừng chậm trễ ta lên đường. Nghe thấy vương một kia giả vờ vội vàng ngữ khí, nhạc y nhân bất đắc di lắc đầu, làm hắn như vậy một lộc, nàng liền kia một chút bởi vì ly biệt mà sinh ra vi diệu cảm xúc đều biến mất không thấy. Sáng sớm thời điểm nàng cố ý nhiều làm một ít đậu đỏ bao, cũng làm một ít bánh đậu xanh, đã sớm dùng hộp trang hảo. Tuy rằng không biết vương một là làm sao mà, biết được chuyện này, nàng vẫn là đem kia hộp đem ra. Vương một cũng không có gì hành lễ, cầm hộp liền phải rời đi, đi đến cửa hàng cửa, lại cản lại muốn đi đưa hắn nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng. Hảo hảo thu thập ngươi đồ vật đi, này phòng ở lại không phải ngươi, mỗi qua đi một ngày kia đều là tiền. Đây là hướng về phía nhạc y nhân nói. Dứt lời hắn lại cúi người xuống. Từ ái nhìn về phía nhìn về phía nhạc đồng đồng. Nhạc y nhân chỉ thấy hắn từ trong tay áo lấy ra. Một khối ngọc bội đưa cho nhạc đồng đồng. Cũng nghe thấy hắn thấp giọng nói. Ngoan đồng đồng. Đem này thu hảo. Nếu là có người khi dễ ngươi. Ngươi liền cầm này ngọc bội đi trong huyện hồi xuân đường. Biết không? Nhạc đồng đồng nghe vậy nhìn thoáng qua nhạc y nhân. Lúc này mới duỗi tay tiếp nhận ngọc bội. Hắn đối với vương một dùng sức điểm điểm đầu nhỏ, ra ra ngươi yên tâm đi thôi, đồng đồng đã biết. Phụt, nghe thấy nhạc đồng đồng nói, nhạc y nhân nhất thời không nhìn. Xuống, trực tiếp cười phun, yên tâm đi thôi, lời này nghe tới như thế nào như vậy? Ân, ý vị thâm trường đâu? Vương một biểu tình cũng cứng đờ một cái chớp mắt, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhạc y nhân. Phỉ nhổ nha đầu thúi, bàn tay to ở nhạc đồng đồng trên đầu xoa xoa. Sau đó dứt khoát lưu loát xoay người đi rồi. Nhìn hắn thân ảnh dần dần biến mất ở trong đám người. Nhạc y nhân thở dài một hơi. Nàng biết hắn sớm muộn gì đều phải đi. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn còn sẽ lưu lại như vậy một khối ngọc bội. Nói là cho nhạc đồng đồng. Chính là nàng minh bạch. Đó là hắn tính tình biệt nữ không muốn trực tiếp cho nàng. Nói đến cùng. Vẫn là vì còn nàng Mỹ thực tri ân. Thu hồi tầm mắt. Nhạc y nhân vỗ vỗ nhạc đồng đồng đầu. Nhẹ giọng nói, đồng đồng, cùng mẫu thân cùng nhau bố trí một chút chúng ta cửa hàng thế nào, tiểu hài tử cảm xúc luôn là tới mau đi cũng mau, vừa mới còn ở bởi vì vương một rời đi cảm xúc hạ xuống nhạc đồng đồng, đang. Nghe thấy nhạc y nhân nói lúc sau, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, mẫu thân, đồng đồng cũng có thể bố trí chúng ta cửa hàng sao, chính là đồng đồng cái gì đều sẽ không a nhạc y nhân nắm nhạc đồng đồng tay nhỏ đi vào cửa hàng, cười nói. Ai nói đồng đồng cái gì cũng sẽ không a chúng ta tiểu đồng đồng không phải còn xe ăn sao, về sau mẫu thân liền phụ trách làm tốt ăn, đồng đồng liền phụ trách ăn, xem mẫu thân tay nghề có hay không tiến bộ, được không, nghe thấy nhạc y nhân. Nói, nhạc đồng đồng biểu tình nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng bản một chương gương mặt tươi cười, cực lực làm nghiêm túc trạng nói, hảo, đồng đồng nhất định sẽ hảo hảo giám sát mẫu thân, không cho mẫu thân lười biếng. Nhạc y nhân đùa với nhạc đồng đồng lại nói trong chốc lát lời nói, khiến cho hắn đi mặt sau cùng bảo bảo chơi. Cửa hàng tuy rằng thực sạch sẽ, nhưng là muốn buôn bán, phòng chừng vẫn là phải đợi mấy ngày. Đến nỗi nguyên nhân, tự nhiên là cửa hàng. Thật sự là quá sạch sẽ, bàn ghế quẻ gì đó tất cả đều không có, chính là tưởng buôn bán, cũng không có cách nào a Còn có một chút chính là... Nàng tưởng ở kia hai phiến cửa sổ bên trong hơn nữa một tầng cửa kính, như vậy nàng liền có thể ở cửa hàng bày biện thượng băng bùn Có người chính là vì hưởng thụ kia một tia mát mẻ, phòng chừng cũng sẽ tiến vào đi dạo, nếu vào được, sẽ không biết xấu hổ tay không đi sao. Tuy rằng hai phiến cửa kính yêu cầu phí tổn khả năng có điểm đại, nhưng là nhạc y nhân trái lo phải nghi lúc sau, vẫn là hung hăng tâm, quyết định trang, giá không được hài tử bộ không lang. nghĩ đến đây nhạc y nhân cũng liền không hề chậm trễ thời gian, đem cửa hàng cửa sổ từ bên trong đóng lại, nàng liền đi mặt sau phòng bếp, trước đem xử lý tốt đầu xanh trưng thượng, lại chế một ít băng, chờ nàng làm tốt 100 nhiều khối bánh đầu xanh cùng tam bùn bánh lạnh, đã là một canh giờ chuyện sau đó, cấp nhạc đồng đồng cùng bảo bảo phân biệt, lộng một ít bánh lạnh, làm cho bọn họ liền ở trên giường đất ăn. Nàng lúc này mới dùng sách theo 50 khối bánh đầu xanh cùng một chậu bánh lạnh trừ bỏ cửa hàng hướng tới nghiêng đối diện mà đi. Bất quá một lát công phu, nhạc y nhân cũng đã đứng ở trương công một hành cửa, nhìn mặt trên đại đại bảng hiệu. Nhạc y nhân quyết định, nàng bảng hiệu liền ở chỗ này đặt làm. Đi vào một hành bên trong, liền thấy tam gian cửa hàng là đã thông. Bên trong tuy rằng bãi tràn đầy, nhưng là lại một chút cũng không cho người cảm thấy chen chúc. Trương Công đang đứng ở sau quầy cùng một cái phụ nhân nói chuyện, bỗng nhiên thấy nhạc y nhân dẫn theo đồ vật tiến vào, còn có chút kỳ quái, tiểu nương tử như thế nào tới, chính là phòng ở có cái gì vấn đề. Nhạc y nhân nghe vậy vội vàng cười nói, phòng ở không có vấn đề, ta chính là tới cùng trương lão bản thương lượng điểm sự tình. Kia phụ nhân nghe thấy hai người đối thoại, cũng đoán được nhạc y nhân chính là thuê. Nhà nàng lão cửa hàng người, Nhanh chóng đem nhạc y nhân đánh giá một lần, Thấy nhạc y nhân tuy rằng ăn mặc cũ nát, Nhưng là thắng ở sạch sẽ, Người cũng có lễ phép, Đối nhạc y nhân liền nhiều ba phần hảo cảm, Trương công lúc này cũng chỉ vào phụ nhân đối nhạc y nhân nói, Này ta là kia khẩu tử, Ngươi liền kêu một tiếng trương thẩm nhi hảo, Về sau cũng đừng kêu ta trương lão bản, Liền kêu trương thúc đi, Thấy hắn không giống khách sáo, Nhạc y nhân cũng không làm ra vẻ, Lập tức cười hô trương thúc trương thẩm, Lại cầm trong tay hộp đồ ăn đưa qua Trương thúc mang theo người giúp ta dọn ra Vội hơn phân nửa cái buổi sáng Ta cũng không có gì hảo đưa Cũng chỉ có điểm tâm này còn lấy đến ra tay Cố ý đưa lại đây cho các ngươi nếm thử Trương thẩm nghe vậy có chút ngượng ngùng tiếp Quay đầu nhìn Trương công trưng cầu hắn ý kiến Trương công lại là dứt khoát đối nàng gật gật đầu Nhạc y nhân vừa mới nói liền nói Là có việc muốn thương nghị Nếu là không tiếp Phỏng trừng nàng nên ngượng ngùng nói, quả nhiên, hắn liền thấy thu hồi tay nhạc y nhân lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nếu kêu ta một tiếng thúc, ta liền thác hô to ngươi người kia hào. không biết người kia là tưởng cùng ta thương lượng sự tình gì. Trương công cười ha hả hỏi, nhạc y nhân nghe vậy vội vàng đoan chính sắc mặt, ta tưởng cấp bên kia cửa hàng lại ra một tầng cửa sổ. Trương công nghe vậy kinh ngạc, sau đó vội vàng hỏi, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy ở không an toàn? Thấy Trương Công hiểu lầm chính mình ý tứ, nhạc y nhân vội vàng xua tay giải thích, không đúng không đúng, là ta tưởng lại trang thượng một tầng cửa kính, như vậy phong bế kín mít còn sáng sủa. Nghe thấy nhạc y nhân giải thích, Trương Công lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào? Ngươi tưởng trang liền trang hảo, chỉ cần không phải làm phá hư, ta đều không có ý kiến gì. Trương Công cười nói, được đến Trương Công đồng ý, nhạc, Y nhân tức khắc vui vô cùng, hơi nghi nghĩ, nàng lại nói, không biết Trương Thúc có thể hay không giúp ta làm hai cánh cửa, liền phải đẩy kéo hình thức, nhưng là ván cửa muốn chia làm trên dưới hai bộ phận, phía dưới dùng tâm ván gỗ, mặt trên dùng pha lê, được không? Trương Công nghe vậy tức khắc trước mắt sáng ngời, riêng là nghe tới, liền cảm thấy thực không tồi a, Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ninh người kia lại là như vậy có ý tưởng. Không có vấn đề, Trương Thúc làm, Được đồ vật tuyệt đối làm ngươi vừa lòng, chỉ là, về sau trương thúc có thể hay không làm ra lui tơi cơm hộp. Cuối cùng một câu, trương công nói có chút ngượng ngùng, rốt cuộc đây là nhạc y nhân ý tưởng, hắn dùng để kiếm tiền, như thế nào tìm đều có chút không thể nào nói nổi. Nhạc y nhân lại là không thèm để ý xua xua tay, nàng chỉ là đồ cái phương tiện thôi, lại không chỉ vào cái này kiếm tiền, có thể sử dụng cái này bán một cái nhân tình cấp trương công, đối nàng tới nói. cũng là chuyện tốt, cửa sổ sự tình nói xong, nhạc y nhân lại nói lên một khác sự kiện, ta còn tưởng từ trương thúc nơi này mua cái quầy, lại đặt làm hai cái cái giá, cái giá liền phải ba tầng, độ cao liền cùng quầy giống nhau, đến nỗi độ rộng liền phải ba thước đi, nghe xong nhạc y nhân yêu cầu, trương công gật gật đầu, này đó đều không có vấn đề, cái giá ta một ngày liền cho ngươi làm hảo, đến nỗi quầy, ngươi trong chốc lát đi chọn một cái, lập tức là có thể cho ngươi, nâng qua đi nhạc y nhân phía trước liền đoán được giống trương công làm một hành làm nhiều năm như vậy trong tay thành phẩm khẳng định có không ít nghi nghĩ nàng có hỏi kia trương thúc trong tay hiện tại có có sẵn cái bàn sao liền phải hai thước khoan bốn thước lớn lên loại cái này thật là có phía trước có một nhà tiệm cơm nhỏ ở ta nơi này đặt làm kết quả làm tốt bọn họ lại không muốn tiền đặt cọc cũng không có tới bắt cái bàn cũng liền đặt ở nơi đó Cộng có mười bốn cái, không biết ngươi muốn nhiều ít. Nhạc y nhân cúi đầu cộng lại một chút, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Trên mặt tươi cười như thế nào cũng ngăn không được, như thế nào liền khéo như vậy, nàng yêu cầu, vừa vặn chính là mười bốn cái. Ta tất cả đều muốn, trương thúc hỗ trợ tính tính tổng cộng yêu cầu nhiều ít bạc đi. Tục ngữ nói thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, nàng nhưng không có nghĩ liền dùng chính mình kia một chút chính mình điểm tâm, khiến cho... Trương công đem này đó tặng không cho nàng. Trương công tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, muốn lâu dài ở chung, thật là tính rõ ràng thời điểm mậu muốn tính rành mạch. Trong tay đánh bàn tính, trương công trong miệng cũng ở không ngừng nói. Quẩy 5 đồng bạc, hai cái cái giám một cái tam đồng bạc, đến nỗi những cái đó cái bàn. Bạch phóng cũng là phóng, nếu ngươi muốn, ta cũng cho ngươi tiện nghi điểm. Một cái bàn 200 văn, 14 chương cái bàn chính là hai lượng 8 đồng. Bạc thêm cùng nhau, tổng cộng là ba lượng chín đồng bạc. Nghe được trương công cấp ra giá, nhạc y nhân hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, này giá cả nàng còn gánh nặng khởi, nếu là không cho được bạc kia mới là thật sự khôi hài. Từ túi tiền lấy ra bốn lượng bạc đưa cho trương công, nhạc y nhân cười nói, dư lại kia một đồng bạc, trương thúc cũng không cần cho ta. Phiền toái trương thúc cho ta làm một ít một bài, chính là tửu lầu trên tường viết đồ ăn danh cái loại. Này, Lại làm mấy cái bưng thức ăn dùng khay là được. Trương công nghe vậy tức khắc minh bạch. Bất quá vẫn là bất đắc di lắc đầu cười nói. Liền mấy cái một bài mà thôi. Trương thúc còn đưa đến khởi. Ngươi hiện tại muốn khai cửa hàng. Tiêu tiền địa phương còn nhiều lắm đâu. Chúng ta muốn ở chung thời gian trường đâu. Không để bụng này nhỏ tí tẹo. Ngươi nếu là trong lòng thật sự băn khoăn, Trở về sau làm cái gì ăn ngon. Cho ta cùng ngươi trương thẩm đưa tới một ngụm là được. Nói. Trương công tử trên quầy hàng mặt lấy ra một đồng bạc đưa cho nhạc y nhân. Nhạc y nhân thấy vậy cũng không có nói cái gì nữa, cười thu lên. Nàng yêu cầu tiêu tiền địa phương đích xác còn có rất nhiều, có thể tỉnh một chút là một chút đi. Hai người bên này mới vừa nói xong, Trương thẩm cũng cầm không hộp đồ ăn đã trở lại. Người kia tay nghề thật tốt, ta vừa mới nếm nếm, kia bánh lạnh ăn ngon làm ta cơ hồ đem đầu lưỡi cấp nuốt, về sau chúng ta làm hàng xóm, chúng ta chính. là có lộc ăn trương thẩm buổi nói chuyện nói nhạc y nhân cùng trương công đều nở nụ cười lại cùng trương thẩm khách sáo hai câu nhạc y nhân liền ở trương công cùng đi đi xuống chọn một cái quầy bất quá nàng không có làm trương công cho nàng nâng qua đi nàng muốn trước đem cửa hàng cấp thu thập hảo lại đem mấy thứ này nâng qua đi từ trương công một hành ra tới nhạc y nhân vội vàng trở về nhà mình cửa hàng vào cửa phía trước nhạc y nhân nhìn thoáng qua bên cạnh tơ lùa trang, nhà này tơ lùa trang cửa hàng không nhỏ, ước chừng hai gian, bên trong vải dệt cũng là rực rỡ muôn màu. Bất quá kia cửa hàng lão bản thấy nàng hướng trong xem, liếc nàng liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Thấy vậy, nhạc y nhân cũng liền nghỉ ngơi vào xem ý tưởng, vẫn là chờ buổi chiều hỏi thăm một chút vương trung tơ lùa trang ở đâu hảo. Cơm trưa nhạc y nhân trưng cơm, lại xào hai cái thoải mái thanh tân đồ ăn, hòa thuận vui vẻ đồng đồng bảo bảo ăn xong rồi. Cơm, nàng liền hống nhạc đồng đồng ngủ chưa. Thấy nhạc đồng đồng ngủ say, nhạc y nhân đối bảo bảo dặn dò nói, ngươi xem đồng đồng, ta đi ra ngoài một chuyến, thực mau trở về tới. Bảo bảo nghe vậy vấy vấy móng vuốt, ngươi đi vội ngươi, trong nhà có ta. Nhạc y nhân nghe vậy cũng không hề nhiều lời, phía trước cửa hàng bị nàng từ bên trong khoa trái, lúc này nàng chỉ có thể từ cửa sau đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Nàng lại dùng kia đem đại khóa đem cửa sau từ bên ngoài khóa. Lại, lúc này mới yên tâm rời đi. Từ nhỏ ngõ nhỏ đường vòng bên ngoài trên đường phố, tìm cái bày quán đại nương hỏi vương trung tơ lùa trang ở đâu lúc sau. Nàng lập tức bước nhanh chạy đến. Vương trung tơ lùa trang liền ở cách đó không xa một cái phố. Này phố cũng coi như là phồn hoa, có một nhà tử lầu tại đây con phố thượng. Vương nhớ tơ lùa trang thẻ bài thực thấy được. Nàng cách đại thật xa liền thấy. nhạc y nhân đi vào cửa hàng lúc sau lại không có thấy vương trung chỉ nhìn thấy một cái 30 tả hữu phụ nhân ngồi ở cửa chỗ thêu hoa thấy nàng vào được phụ nhân tùy tay cầm trong tay khăn thêu phóng tới một bên khay đan cười đứng dậy hô tiểu nương tử là muốn nhìn một chút vải dệt sao nhạc y nhân gật gật đầu đúng vậy không biết các ngươi nơi này có hay không xanh lá cây sắc nguyên liệu ai ngờ nàng mới vừa hỏi ra lời này Liền thấy sau quẩy mảnh bị từ bên trong sốc lên, Vương Trung từ bên trong đi ra, Nhạc y nhân đối với mặt lộ vẻ kinh, Ngạc Vương Trung cười cười, Vương Đại ca, Ta tới mua chút vải dệt, Vương Trung nghe vậy cũng phản ứng lại đây, Bước nhanh đã đi tới, Đối với kia phụ nhân giới thiệu nói, Nương tử, Đây là ta cùng ngươi nói, Cái kia làm điểm tâm muội tử, Dứt lời, Hắn lại đối với nhạc y nhân nói, Đây là ta tiện nội hứa thị, Hứa thị nghe xong vương trung giới thiệu, lại nhìn về phía nhạc y nhân thời điểm, trên mặt tươi cười lại sáng lạn vài phần, nàng người này không có đừng ngạch tật xấu. Liền chỉ có một chút, vừa đến mùa hè, nàng ăn uống liền không tốt, năm rồi mùa hè đều ăn không ngon, năm nay bởi vì có trượng phu mua trở về những cái đó điểm tâm, nàng lại là một chút đều không có gầy. Bởi vậy cho dù chưa từng có gặp qua nhạc y nhân, nàng đối nhạc y nhân cũng là rất có hảo cảm. Hơn nữa vừa mới ấn tượng đầu tiên không tồi Thấy nhạc y nhân tuy rằng ăn mặc keo kiệt Nhưng làm người hiểu lễ nghĩa biết tiến thối Đối nhạc y nhân ấn tượng liền càng tốt Vẫn luôn Ăn muội tử làm điểm tâm Đã sớm muốn gặp một lần muội tử Không nghĩ tới này liền gặp được Hứa thị lôi kéo nhạc y nhân tay cười nói Nhạc y nhân đối hứa thị cũng rất có hảo cảm Ở nàng xem ra Hứa thị làm người sang sảng Thông minh lại không tính kế Thật là cái làm buôn bán hảo tài liệu, này cũng liền không khó lý giải, vương trung vì cái gì nguyện ý làm hậu cần công tác, làm hứa thị xử lý tơ lụa trang. Ta cũng nghe vương đại ca nói lên quá tẩu tử, đại ca nói, tẩu tử. Người Mỹ nói ngọt, là làm buôn bán một phen hảo thủ, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là như thế này. Nghe thấy nhạc y nhân nói như vậy, hứa thị ngượng ngùng đỏ mặt, lại là không có nói khác. Ba người lại hàn huyên vài câu, nhạc y nhân mới nói lên chính mình ý đồ đến. Ta ở trấn trên thuê một gian cửa hàng, tính toán khai cái điểm tâm cửa hàng, về sau tẩu tử rảnh rỗi không có việc gì, cũng đi ta kia cửa hàng ngồi ngồi. Vương Trung nghe thấy nhạc y nhân nói thuê cửa hàng, vội. Vàng hỏi là ở đâu thuê, hôm nay hắn đi chợ bán thức ăn, lại không có nhìn thấy nhạc y nhân đi bán điểm tâm, trong lòng còn âm thầm kỳ quái. Hứa thị nghe xong nhạc y nhân nói. Lại là cao hứng vỗ vỗ tay, hôm nay đại ca ngươi còn đang nói, ngươi ngày này tới một ngày không tới, có đôi khi muốn ăn đều mua không được, chờ ngươi khai cửa hàng, chúng ta chính là mỗi ngày đều phải đi. Nhạc y nhân nói khai trương làm cho bọn họ đi cổ động linh tinh nói, lúc này mới đem đề tài xả chở. Về chính đề thượng, tẩu tử nơi này nhưng có xanh lá cây sắc nguyên liệu, hứa thị nghe vậy lại là lắc lắc đầu, ta này cửa hàng tiểu. Nhan sắc chủng loại cũng không phải thực đầy đủ hết, không có muội tử ngươi muốn loại này nhan sắc, không biết muội tử là dùng để làm gì, ta đi khắc tơ lùa trang giúp ngươi mua tốt không, ta đi tổng so ngươi đi mua tiện nghi điểm. Nhạc y nhân có nghe thấy không, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, lại nghe hứa thị nói có thể giúp chính. Mình đi mua, không cấm lại nở nụ cười, ta là tưởng đinh ở trên tường, này nhan sắc không phải đẹp sao, ai ngờ nàng vừa dứt lời hạ, Vương Trung cùng hứa thị lại không thể tin tưởng nhìn nhạc y nhân. Nhạc y nhân bị hai người xem cả người phát mao, kỳ quái hỏi, làm sao vậy, như thế nào như vậy nhìn ta. Hứa thị nặng nề mà thở dài, nói, muội tử, tẩu tử nói câu không dễ nghe, ngươi nhưng đừng để ý, ta xem ngươi ăn mặc, phòng trừng sinh hoạt điều kiện cũng không tính quá hảo. Khai cái cửa hàng cũng là vì kiếm tiền, như thế nào có thể còn không có bắt đầu kiếm tiền, liền như vậy phá của đâu. Này xanh lá cây sắc nguyên liệu đinh ở trên tường là rất đẹp Chính là này vải dệt dễ dàng bị ẩm Ngươi tổng không thể cách một Đoạn thời gian liền đổi một lần đi Hứa thị nói nói tuy rằng có chút mạo muội Nhưng là nhạc y nhân lại không có chút nào không cao hứng Ngược lại Bởi vì hứa thị những câu đều là vì nàng suy nghĩ Nàng trong lòng còn ấm áp Nhạc y Nhân cười khổ nói Cùng tẩu tử nói thật Cái gì sinh ý đều không hảo làm Ta cũng là tưởng này trong tiệm thu thập đẹp chút, có thể gặp may chút không phải. Thấy nhạc y nhân nói thật sự, lại không có bởi vì nàng lời nói sinh khí, hứa thị lại cao hứng không ít, cảm thấy nhạc y nhân là cái nhưng giao người, liền cấp nhạc y nhân ra nổi lên chú ý. Ta xem mọi tử cũng là cái người thông minh, như thế nào lúc này như vậy chết cân não, ngươi đi mua chút màu xanh lục sơn soát. Thượng không phải hảo, vì cái gì nhất định phải dùng vải dệt, tuy rằng không có xanh lá cây sắc, Nhưng là tẩu tử nghĩ, đều là màu xanh lục, cũng không kém bao nhiêu đi Nhạc y nhân nghe vậy lại là chừng lớn hai mắt, hơi hơi dương miệng Nàng vừa mới nghe được cái gì Hứa thị nói, có thể đi mua chút màu xanh lục sơn Nguyên lai like nơi này thế nhưng cũng có sơn loại đồ vật này Nếu như vậy, kia nàng còn ở nơi này rồi rắm cái gì Vừa thấy nhạc y nhân bộ dáng này, vương chung cùng Hứa thị cũng minh bạch lại đây Trách không được nhạc y nhân lại là như vậy phá của, cảm tình là không biết có Sơn, bất quá ngấm lại cũng là, trong thôn người, có cái nào trong nhà có cái nào tiền nhàn rỗi, làm ra cụ còn cố ý xoát Sơn, nàng không biết cũng không kỳ quái. Chờ nhạc y nhân từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại lúc sau, vội vàng hỏi, không biết này Sơn muốn đi đâu mua, nghe thấy nàng này vấn đề, vương trung lại là cười ha hả Sơn thứ này, ngươi cảm thấy ai... Nhất yêu cầu, ai nhất yêu cầu, cơ hồ là nháy mắt, nhạc y nhân liền nghĩ tới, tự nhiên là một hành nhất yêu cầu, nghĩ đến này, nhạc y nhân cũng có chút giờ khóc giờ cười, nàng này có tính không là bỏ gần tìm xa, tuy rằng đã tìm được rồi sơn, bất quá nhạc y nhân vẫn là tính toán mua một ít vải dệt làm quần áo, muốn khai cửa hàng, không nói xuyên ngăn nắp lượng lệ, tổng muốn sạch sẽ ngăn nắp không phải, nhưng là tưởng tượng đến. Nàng cũng không sẽ cắt làm quần áo Nhạc y nhân lại Tái phát khó Ánh mắt dao động gian Nhạc y nhân lại thấy kia đặt ở trên ghế khay đan Nghĩ đến vừa mới nàng vào cửa khi Hứa thị là ở theo hoa Liền biết hứa thị tay nghề khẳng định không kém Vì thế nàng đôi cười đôi hứa thị nói Ta nơi này còn có một việc tưởng phiền toái tẩu tử Ta này kim chỉ thượng không thông Nhưng là lại nghĩ làm hai thân quần áo Cho nên ta liền nghĩ Ta ở tẩu tử nơi này mua chút vải dệt lại cấp tẩu từ điểm ra công phí phiền toái tẩu tử giúp đỡ làm hai thân tốt không hứa thị nghe thấy nàng lời nói cười ha hả ứng này có cái gì không được ngươi nghĩ muốn cái gì đa dạng cái gì nhan sắc cứ việc nói khác ta không dám bảo đảm làm quần áo thêu hoa kia chính là ta tuyệt sống thấy nàng như vậy tự tin tràn đầy nhạc y nhân tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi đi theo hứa thị ở cửa hàng dạo qua một vòng Nhạc y nhân tuyển màu thiên thanh cùng xanh lá mà sắc hai loại vải bông, làm hứa thị cái cho nàng làm một thân váy áo, lại tuyển một ít tế bạch vải bông làm làm áo trong, nghĩ nghĩ lại chọn hai cái tươi sáng tiểu hài tử xuyên nhan sắc, nghĩ cấp nhạc đồng đồng cũng làm hai thân. Chẳng qua, này làm quần áo nhất định phải lượng hảo kích cỡ, nàng buổi tối còn muốn mang theo nhạc đồng đồng tới lượng một chút vóc người, hứa thị mới hảo xuống tay, hứa thị cấp nhạc y nhân lượng kích cỡ lúc sau. Ở nhạc y nhân thúc dục hạ cho nàng tính chướng, nhạc y nhân hai bộ áo trong, hai bộ áo ngoài, hai đôi giày, nhạc đồng đồng hai đôi giày, hai thân quần áo, tổng cộng là một lượng bạc tử. Chủ yếu là bởi vì nhạc y nhân tuyển đều là vải bông, bằng không là nếu không như vậy tiền. Rời đi tơ lùa trang, nhạc y nhân bước nhanh trở về nhà, từ cửa sau vào ra, vào phòng thấy nhạc đồng đồng còn đang ngủ, nhạc y nhân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng sợ hãi nhạc đồng đồng tỉnh ngủ nhìn không thấy nàng sẽ khóc nháo. Bảo bảo đang nghe thấy nàng đẩy cửa tiến vào thời điểm. Liền mở bừng mắt, thấy nàng ngồi ở giường đất biên, xoa xoa đôi mắt, thanh âm mềm mại hỏi, thế nào, sự tình làm tốt sao? Nhạc y nhân cùng nó nói có sơn sự tình, bảo bảo cũng có một cái chớp mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới nơi này còn rất phát đạt, không chỉ có có pha lê, còn có sơn, nói không chừng những cái đó gia đình giàu có. liền buồn cầu tự hoại đều có đâu bảo bảo trêu gheo nói nó chính là biết nhạc y nhân đối nơi này v có bao nhiêu đại oán niệm nghe thấy bảo bảo nói nhạc y nhân chỉ là cười chi nàng hiện tại tiêu tiền như nước chảy nào còn có công phu nghĩ đi hưởng thụ cho dù có buồn cầu tự hoại cũng không phải nàng có thể sử dụng khởi nhìn nhìn nhạc đồng đồng ngoan ngoan ngủ nhan nhạc y nhân lại cười tuy rằng vạn sự khởi đầu nan Nhưng là vì nhạc đồng đồng, nàng cũng sẽ nỗ lực cố lên. Không bao lâu, nhạc đồng đồng liền tỉnh ngủ. Hắn mở mắt ra liền thấy ngồi ở một bên nhạc y nhân, lập tức lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi, cười, ngọt ngào hô một tiếng mẫu thân. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nguyên nhân, nhạc đồng đồng thanh âm còn mang theo một tia khàn khàn, nghe vào nhạc y nhân trong tai, lại như là một cọng lông vũ trong lòng tiêm nhẹ nhàng phất quá. Hai mẹ con nói trong chốc lát lời nói, nhạc y nhân thấy nhạc đồng đồng có tinh thần khiến cho hắn rửa mặt sau đó mang theo hắn đi đối diện trương nhớ một hành vào một hành nhạc y nhân liền thấy chỉ có trương thẩm ở quầy ra trương công lại không ờ nghĩ đến là đi cho nàng làm cái giá đi quả nhiên trương thẩm thấy nhạc y nhân cười hô người kia tới a ngươi trương thúc ở phía sau trong viện cho ngươi làm kia cái giá đâu ngươi muốn hay không đi xem nghe xong nàng lời nói Nhạc y nhân tức khắc minh bạch, nàng đây là cho rằng chính mình không yên tâm, cố ý tới xem xét tới. Nhạc y nhân cười cười, nắm nhạc đồng đồng liền đi tới quầy bên, ta không tìm Trương Thúc, là tới tìm thím ngươi. Trương Thẩm nghe vậy cười. Kia cảm tình hảo, ta nương hai hảo hảo trò chuyện, đây là đồng đồng đi. Trương Thẩm nói, thân mình một lùn, ở trên quầy hàng sờ soạn một trận nhi, chờ nàng từ sau quầy đi ra thời điểm. Trong tay lại là cầm mấy khối kẹo mạch nha Đồng đồng ăn đường sao Trương thẩm ngồi xổm xuống thân mình Cười nhìn nhạc đồng đồng Có lẽ là bởi vì nhạc y nhân liền ở bên cạnh Lại có lẽ là cảm thấy trương thẩm không có ác ý Nhạc đồng đồng một chút đều không sợ sinh Mới vừa tỉnh ngủ còn Đỏ bừng gương mặt tươi cười Thượng nở rộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười Mềm mại thanh âm nghe vào trương thẩm lỗ tai Chỉ cảm thấy so ăn mật còn ngọt Cảm ơn nãi nãi đồng đồng thích ăn đường thấy nhạc đồng đồng như vậy có lễ phép trương thẩm chính là hiếm lạ hỏng rồi trực tiếp đem trong tay một mảnh nhỏ đường nhét vào nhạc đồng đồng trong miệng trong miệng thẳng nói ai ô ô này bé ngoan miệng sao như vậy ngọt cùng ngươi nương giống nhau thật có thể nói nhạc y nhân nghe nàng nói như vậy cũng nhìn không được cười thím nói đồng đồng nhưng thật ra đem ta cũng trêu ghèo thượng lời vừa nói ra lại dẫn tới trương thẩm cười sau một lúc lâu Ba người cười đùa một trận nhi, nhạc y nhân liền nói chính mình ý đồ đến. Ta nghe nói, thím có thể mua được sơn. Trương thẩm nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía nhạc y nhân, ngươi muốn sơn làm cái gì? Trải qua trương thẩm giới thiệu, nhạc y nhân thế mới biết, lúc này tuy rằng có sơn, lại là tinh quý đồ vật, người bình thường thật đúng là mua không được. Bất quá trương nhớ một hành là chân trên lớn nhất một được rồi, tự nhiên là có biện pháp mua tới sơn. Biết trương thẩm trong tay hiện tại liền có sơn, nhạc y nhân lại là ngăn không được hưng phấn. Trương thẩm, vậy ngươi đều có cái gì nhan sắc? Trương thẩm nghe vậy buồn cười nhìn nhạc y nhân. Ngươi nha đầu này, ngươi nghĩ muốn cái gì nhan sắc cứ việc nói thẳng. Nhạc y nhân lập tức đem chính mình muốn màu. Xanh lục sơn sự tình nói ra, tốt nhất là thúy lục sắc, nếu là có màu vàng nhà ta cũng muốn một ít. Trương thẩm nghe vậy một trận vô ngữ, yêu cầu thật đúng là không ít. Yêu cầu nhưng thật ra rất nhiều. Bất quá ngươi này hỏi xảo. Chúng ta mấy ngày hôm trước mới từ huyện Thành Lộng đã trở lại một đám sơn. Cũng có ngươi muốn này hai loại nhan sắc. Ngươi chơ, ta làm người cho ngươi lấy tới. Nói, Trương Thẩm liền lập tức đi hậu viện. Chỉ chốc lát sau, A sinh cùng A minh trong. Tay các dẫn theo một cái thùng sắt, đi theo Trương Thẩm đã đi tới. Nhạc y nhân thấy vậy vội vàng đi xem. Mở ra thùng sắt cái nắp. Liền thấy bên trong kia thúy lục sắc cùng màu vàng nhạt Phỏng chừng là nơi này cũng không có hóa học chất phụ ra nguyên nhân Nhan sắc đều tương đối đạm Nhưng là lại thiếu kia gay mũi khí vị Gặp được chính mình muốn đồ vật Nhạc y nhân tất nhiên là vui vô cùng Vội vàng hỏi cái này hai thùng sơn bao nhiêu tiền Trương thẩm cũng không cùng nhạc Y nhân hạt khách sáo dứt khoát nói Một thùng một lượng bạc tử Là chúng ta tiến giới Bán cho người khác đã có thể không phải cái này giới dứt lời còn hướng tới nhạc y nhân tệ nháy mắt nhạc y nhân tức khắc hiểu ý vội vàng gật đầu cười nói ta minh bạch ta sẽ không ra bên ngoài nói dứt lời hai người đồng thời nở nụ cười cho trương thẩm hai lượng bạc lại cùng nàng mượn mấy cái đại bàn trải cùng cây thang nhạc y nhân liền tính toán trở về nàng vừa mới chuẩn bị đi trương thẩm lại ngăn cản nàng ngươi đây là chuẩn bị chính mình soát nhạc y nhân nghi hoặc nhìn nàng một cái đúng vậy bằng không đâu trương thẩm nghe vậy tức khắc giờ khóc giờ cười ngươi sẽ sao soát không đều đều nhưng khó coi nghe xong lời này nhạc y nhân cũng khổ mặt nàng nhưng thật ra cấp đã quên nàng sẽ không soát tường chính là không thể bởi vì sẽ không liền không lộng a đang lúc nàng không biết làm sao bây giờ khi liền nghe trương thẩm lại nói làm a sinh a minh giúp ngươi lộng đi đừng nhìn hai người bọn họ tuổi không lớn Kỳ thật ở một hành đãi đã nhiều năm, làm việc đó là nhất lưu. Thật sự, nhạc y nhân kinh hỉ nhìn về phía Trương Thẩm, đây chính là giúp nàng đại ân. Bất quá, có thể hay không chậm chế một hành sự. Tưởng đem kia cửa hàng soát xong, ít nhất yêu cầu một buổi trưa a Trương Thẩm xua xua tay, không có việc gì. Hôm nay vốn dĩ liền không gì sự, ngươi cũng không cần đưa tiền, buổi tối quản bọn họ ăn. Bữa cơm là được. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nhạc y nhân cũng liền không hề chối từ, nhưng là nàng lại đem chương thẩm trợ giúp chặt chẽ ghi tạc trong lòng, chờ nàng cửa hàng khai đi lên, khác không nói, điểm tâm khẳng định một ngày tam đốn đưa lại đây. A sinh cùng A minh qua lại chạy hai tranh mới đem đồ vật đều dọn tới rồi nhạc y nhân cửa hàng. Cửa hàng vốn di liền quét tước thực sạch sẽ, cho nên có thể trực tiếp khởi công, nhạc y nhân vốn là nghi hỗ trợ làm. Điểm sự Chính là A Minh A Sinh lại không cho nàng nhúng tay, chỉ nói nàng không hiểu. Nhạc y nhân cũng sợ chính mình sẽ thêm phiền. Nếu như vậy, nàng vẫn là đi ra ngoài mua chút rau, chuẩn bị cơm chiều hào Tuy rằng trương thẩm nói chỉ làm nàng quản A Sinh cùng A Minh cơm chiều, nhưng là làm người có đôi khi không thể quá thật thành không phải. Đi vào hậu viện dặn dò bảo bảo đừng chạy loạn, nhạc y nhân liền mang theo nhạc đồng đồng ra cửa hàng. Bọn họ đi trước vương nhớ tơ. Lùa trang cấp nhạc đồng đồng lượng kích cỡ, lúc này mới xoay trở về, chuẩn bị đi chợ bán thức ăn mua chút thịt. Lúc này là nửa buổi chiều, thái dương cao cao treo ở bầu trời, nóng cháy dương quang quay đại địa. Đi ở bên ngoài, thật giống như là đi ở lồng hấp, nhiệt đầu người hôn nao trướng. Nhạc y nhân nhìn nhìn nhạc đồng đồng khuôn mặt nhỏ, trên mặt có mồ hôi không ngừng lăn xuống, người cũng là héo nhi héo nhi. Thấy vậy, nhạc y nhân lôi kéo nhạc đồng đồng xoay người vào cửa. Hàng, đồng đồng ở chỗ này xem thúc thúc nhóm xoát tường được không, bên ngoài quá nhiệt, mẫu thân đi mua điểm thịt thịt, một lát liền trở về, được không, nhạc đồng đồng nhìn nhìn nhạc y nhân, lại nhìn nhìn đứng ở cao cao trên giá, đang ở cấp trên tường nhan sắc A sinh cùng A minh, gật gật đầu, nhạc y nhân từ phía sau lấy tới một cái tiểu một đôn, làm nhạc đồng đồng ngồi ở cửa hàng trung ương, lại dặn dò A sinh A minh nhìn điểm nhạc đồng đồng, đừng làm cho hắn chạy ra đi. Lúc này mới vội vàng ra cửa hàng, hướng tới đối diện chợ bán thức ăn đi đến. Chợ bán thức ăn bên trong người rất ít, bày quán cũng rất ít. Tìm được thịt phô, nhạc y nhân muốn hai cân thịt ba chỉ, hai cân xương sườn. Này nửa buổi chiều, bất luận là bán gà vẫn là bán cá, đều sớm đã thu quán về nhà. Nhạc y nhân dạo qua một vòng, không có thấy cái gì yêu cầu, liền xoay người ra chợ bán thức ăn. Trở lại cửa hàng, nhạc y nhân liền thấy nhạc đồng đồng như cũ thành thành thật thật. Ngồi ở chỗ kia, thấy nàng vào được, đối nàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, mẫu thân. Nhạc y nhân cười đi qua đi, ở nhạc đồng đồng trên đầu xoa xoa, lúc này mới ngẩng đầu chiều A Sinh A Minh nhìn lại. Hai người lúc này đối diện cường hết sức chuyên chú xoát sơn, ở bọn họ trước mặt, nửa mặt tường đều đã là thúy lục sắc, thoạt nhìn khiến cho người cảm thấy tâm tình rất tốt. Nhìn trong chốc lát, nhạc y nhân liền lánh nhạc đồng đồng đi mặt sau, làm nhạc đồng đồng vào nhà đi. Cấp bảo bảo chơi, nhạc y nhân liền bắt đầu thu thập rửa sạch mang đến những cái đó rau dưa. Như vậy thời tiết, này đó rau dưa hái xuống nhất định phải mau chóng ăn. Bằng không, không dùng được mấy ngày liền sẽ bởi vì mất đi hơi nước mà trở nên khô quát, thậm chí sẽ lạn rớt. Vừa vặn đêm nay nàng chuẩn bị thỉnh trương nhớ một hành người ăn cơm, hẳn là có thể ăn luôn hơn phân nửa. Đem các loại rau dưa rửa sạch hào sau đó nên thiết thiết, nên nấu chín nấu chín, chờ đem sở hữu. Rau xanh toàn bộ thu thập hảo về sau, nhạc y nhân liền đem thịt ba chỉ cắt thành tiểu khối, bỏ vào nước sôi qua một lần thủy, lại đem xương sườn cũng qua một bên thủy, nhạc y nhân tìm ra phía trước vì ngao canh mua lẩu niêu, đem qua thủy xương sườn bỏ vào đi, lại thêm thủy, ở bên trong thả cắt xong rồi hành cùng khương, đắp lên cái nắp lúc sau, liền đặt ở nguyên bộ bếp lò thượng, này bếp lò là thiêu than, chỉ cần ở bên trong phóng hảo cũng đủ than đá, liền không cần lại quản. phi thường phương tiện, nấu thượng xương sườn canh, nhạc y nhân liền bắt đầu cùng mặt, buổi tối ăn cơm người nhiều, dứt khoát nhiều trưng một ít màn thầu, như vậy ăn lên quả no, trưng màn thầu dùng mặt, nhạc y nhân lộng ba loại, để nhất loại là thuần trắng mặt, bên trong trong chốc lát muốn phóng thượng bánh đậu làm thành bánh đậu bao, để nhị loại là trộn lẫn bột ngô, ăn lên không chỉ có nhai rất ngon, hơn nữa vị cũng hảo, loại thứ ba là bỏ thêm cao lương mặt, đầu năm nay, Có thể đốn đốn ăn bạch diện người thật sự là không nhiều lắm, cho dù là ở trong thị trấn, nàng như vậy đãi khách, cũng là lấy đến ra tay. Tam nổi màn thầu chưng hảo, đã là một canh giờ chuyện sau đó. Toàn bộ trong phòng bếp hương khí vờn quanh, không chỉ có có xương sườn canh hương khí, còn có màn thầu đặc có mùi hương nhi. Gần là nghe, nhạc y nhân liền cảm thấy nước miếng tràn lan. Sửa lại màn thầu lúc sau, nhạc y nhân tẩy sạch nồi to, bắt đầu chuẩn bị làm thịt kho tàu. món này làm lên tốn thời gian tương đối trường cho nên hiện tại liền phải bắt đầu rồi ở trong nồi phóng du sau đó nhanh chóng bỏ vào đi hai muỗng đường trắng ở đường xào hóa lúc sau đem đã để ráo hơi nước thịt ba chỉ bỏ vào đi phiên xào tô màu chờ thịt ba chỉ đều đều đều tô màu lúc sau liền đem phía trước cắt xong rồi hành tây cùng sinh khương ngã vào trong nồi phiên xào sau đó lại theo thứ tự để vào bát rác hương diệp muối nước tương cuối cùng lại hướng trong nồi, đổ nước, thủy muốn bao phủ thịt khối, nhạc y nhân đắp lên nắp nồi, xoa xoa mồ hôi trên chán, chờ dùng tiểu hỏa nấu thượng 30 phút, này đồ ăn liền không sai biệt lắm, nhìn thoáng qua buồng trong chính cấp bảo bảo bối tam tự kinh nhạc đồng đồng, nhạc y nhân lúc này mới xoay người đi phía trước, mới vừa đi tiến cửa hàng, nhạc y nhân liền chấn kinh rồi, chi gian lúc này cửa hàng tứ phía tường, đã có ba mặt đều là thúy lục sắc, Dư lại kia một mặt có cửa sổ tường Lúc này cũng Chỉ thừa một nửa không có soát hảo Nhạc y nhân thật sự là không nghĩ tới A sinh cùng A Minh Động tác lại là như vậy nhanh chóng Nàng đi đến ven tường nhìn kỹ trên tường sơn Soát thực đều đều Cùng kiếp trước những cái đó chuyên nghiệp nhân sĩ Cũng không kém cái gì Phát hiện này làm nhạc y nhân càng thêm cao hứng Dạo bước đi đến bên cửa sổ Nhạc y nhân cười đối A sinh A Minh nói Hôm nay thật là vất vả các ngươi, đồ ăn lập tức liền hảo, trong chốc lát cần phải ăn nhiều. Một chút, a sinh nghe vậy hắc hắc cười không ngừng, trên tay động tác lại là không ngừng. Đã sớm nghe thấy mùi hương nhi, tiểu nương tử tay nghề thật tốt, đem chúng ta trong bụng thèm trùng đều cấp câu ra tới. Nghe hắn nói như vậy, nhạc y nhân cười càng thêm vui vẻ, không có gì so có người thích nàng tay nghề càng làm cho nàng cao hứng. Rốt cuộc đây chính là nàng hiện tại an cư lạc nghiệp bản lĩnh. Lại cùng hai người nói vài câu, nhạc y nhân liền trở về phòng bếp, này, trong phòng bếp lúc sau một cái bếp, bất quá lại so với cũng nhà nàng thổ bếp muốn càng thêm trường, hai đầu cắt có một cái bếp khẩu, có thể đồng thời nhóm lửa bếp thượng có phải thế không hai nồi nấu, mà là bốn nồi nấu, hai đầu là hai cái đại, trung gian là hai cái tiểu nhân, hiện tại một cái nồi to nấu chính là thịt kho tàu, một cái nồi to nấu chính là cháo, còn lại hai cái tiểu trong nồi, Đều thiêu nước ấm Bởi vì không thể làm trong nồi làm Bằng không liền sẽ đem nồi Cháy hỏng Đem một cái tiểu trong nồi nước ấm thịnh Đến một cái buồn xứ đặt ở một bên Nhạc y nhân ở nồi làm lúc sau Liền ở bên trong tới rồi du bắt đầu xào rau 30 phút công phu Nàng xào xong rồi ba cái đồ ăn Đang chở trong nồi du nhiệt công phu Đem một bên cắt xong rồi Khoai tây đảo tiến thịt kho tàu trong nồi Nhanh chóng phiên xào vài cái Lại đậy nắp nồi lên Chờ cuối cùng một cái đồ ăn ra nổi thời điểm, trong nồi thịt kho tàu cùng cháo cũng đều hảo. Nhạc y nhân, đem hỏa tắt, lúc này mới bắt đầu chuẩn bị rau trộn. Bên này nàng vừa mới chuẩn bị xong, liền nghe thấy được A sinh thanh âm, tiểu nương tử, ra tới nhìn xem đi. Nhạc y nhân nghe vậy vui vẻ, vội vàng đi ra ngoài. Đập vào mắt tứ phía tường đều là màu xanh biếc, làm người cảm thấy trong phòng độ ấm tựa hồ đều thấp mấy độ, thật là đẹp mắt. Các ngươi này tay nghề thật không sai. Nhạc y nhân khen đến thiệt tình thực lòng. A sinh cùng A Minh cười cũng đắc ý. Hai người bọn họ tay. Nghề chính là được trương công thân truyền, Như thế nào có thể không hảo đâu. Nhạc y nhân lại nhìn hai mắt. Lúc này mới đối với hai người nói. Các ngươi tiến vào rửa rửa tay. Chuẩn bị đoan cơm đi. Nghe vậy, A sinh cùng A Minh đều có chút nghi hoặc. Như thế nào còn nội dung chính cơm. Trực tiếp ở trong phòng bếp ăn không phải hảo. Chính là chờ hai người đi theo nhạc y nhân đi vào phòng bếp lúc sau Mới có chút minh bạch nhạc y nhân câu kia đoan cơm ý tứ Bọn họ tuy rằng biết Nhạc y nhân vẫn luôn đều ở nấu cơm Chính là đều không có nghĩ đến Nhạc y nhân thế nhưng làm nhiều như vậy đồ ăn Nhìn kia tràn đầy mười mấy mâm Một đại bùn xương sườn canh Một chậu khoai tây thịt kho tàu Còn có một chậu táo đỏ gạo kê cháo Cùng một cái bánh bao sọt đôi đến tiểu sơn giống nhau màn thầu Hai người kết là chừng lớn hai mắt này thật là làm cho bọn hắn ăn kia bọn họ hai cái hơn nữa nhạc y nhân mẫu từ hai cái chỉ sợ là căng chết cũng ăn không hết đi nhạc y nhân xem hai người ngây ngốc đứng ở nơi đó bất động liền biết bọn họ là hiểu lầm vội vàng cười nói các ngươi hỗ trợ đem này đồ ăn đoan đến bên kia cửa hàng đi bên này cũng không có bàn ghế vẫn là một hành phương tiện nghe nàng nói như vậy hai người tức khắc minh bạch nhạc y nhân đây là muốn thỉnh toàn bộ một hành người ăn cơm bất quá hai người cũng cũng không có nói cái gì khách sáo nói chối từ rốt cuộc bọn họ lại không phải một hành lão bản nói nữa thứ này đều làm tốt nếu là không ăn cũng chỉ có thể lãng phí lãng phí lương thực đó là đang xấu hổ nghi thông suốt điểm này hai người cũng không hề do dự vội vàng đi tiểu viện nhi giặt sạch tay sau đó người kia ôm xương sườn canh người kia ôm thịt kho tàu đi rồi Bởi vì khoảng cách rất gần, A Sinh cùng A Minh chỉ chốc lát sau liền đã trở lại. Nhạc y nhân nhìn nhìn kia mười mấy mâm, lại ở trong phòng bếp tìm kiếm một vòng, cuối cùng làm hai người từng người cầm lấy một cái nồi. To cái, nắp nồi là một chế, trái lại lấy chính là một khối hình tròn san bằng tâm ván gỗ, dùng để bưng thức ăn nhưng thật ra vừa vặn tốt. Một cái nắp nồi thượng không sai biệt lắm có thể phóng năm bàn đồ ăn. Hai người chạy này một chuyến, liền bưng 10 đạo đồ ăn qua đi. Chờ hai người lại lần nữa trở về, A sinh đoan đi rồi dư lại 5 đạo đồ ăn, mà A Minh lại là ôm kia một mâm táo đỏ gạo kê cháo. Nhạc y nhân làm nhạc đồng đồng đi theo A Minh, chính mình ôm kia một chậu màn. Thầu đi ở mặt sau, bảo bảo tự nhiên là bị lưu tại trong nhà, tuy rằng nó đối này có vô cùng oán niệm, nhưng là xem ở nhạc y nhân cho nó để lại như vậy nhiều ăn ngon, cũng liền không có phát giật. Chờ nhạc y nhân bưng màn thầu đi vào trương nhớ một hành thời điểm, liền thấy cửa hàng ở giữa có hai cái bàn dài khâu ở cùng nhau, mặt trên bày biện đúng là vừa mới đoan lại đây đồ ăn. trương thẩm vừa thấy đến nhạc y nhân tiến vào, cũng đã thấu tiến lên đi tiếp nhận nàng trong tay. Bánh bao sọt, trong miệng còn oán trách nói, ngươi nha đầu này, như thế nào như vậy không biết tiết kiệm, đều nói, làm ngươi chỉ lo a sinh a minh cơm chiều liền hảo, ngươi lập tức làm nhiều như vậy là làm cái gì. nhạc y nhân nghe vậy cười hắc hắc này không phải hôm nay vừa mới dọn lại đây liền cho đại gia thêm phiền toái sao ta nghĩ nếu là không làm tốt hơn ăn lấp kín các ngươi miệng về sau còn như thế nào phiền toái các ngươi a nghe thấy nàng này ba hoa nói trương thẩm tức khắc hết sức vui mừng đem bánh bao sọt đặt ở trên bàn chỉ vào nàng nói ngươi nha đầu này mới vừa chuyển đến liền đánh về sau chủ ý như vậy ngươi này đồ ăn chúng ta cũng không dám ăn Bằng không không chừng khi nào liền phải cho ngươi làm cu ly đâu. Ai ngờ, nàng lời này âm vừa ra, liền nghe thấy trương công sang sảng thanh âm từ phía sau truyền đến. Ta nghe nói người kia nha đầu cấp chúng ta làm không ít ăn ngon, còn chờ cái gì, chạy nhanh ăn cơm ăn cơm. Nói, hắn cũng đã ngồi ở bàn dài bên. Nhạc y nhân cười nhìn nhìn trương thẩm, lại nhìn về phía trương công, cười nói, trương thúc tới đúng là thời điểm, chúng ta chạy nhanh ăn cơm đi. Trương thẩm thấy vậy, oán trách nhìn thoáng qua trương công, lại lần nữa quay đầu tới thời điểm, lại là đối với nhạc y nhân thật dài thở dài một hơi. Người kia, không phải thím không rõ tâm ý của ngươi, chỉ là ngươi cũng không dễ dàng, như vậy sự chỉ này một lần, chờ ngươi sau ngươi nếu là thật sự. Kiếm lời, thím tuyệt đối gì đều không nói, nhạc y nhân nghe vậy gật gật đầu, nàng biết trương thẩm là thật sự vì nàng suy xét, bất quá, nàng cũng không hối hận làm này bữa cơm. Không thấy Trương Thẩm cùng nàng nói chuyện đều đào tim đào phổi sao Nếu là đổi làm quan hệ giống nhau Một bữa cơm ăn liền ăn Ai còn quản ngươi về sau có hay không tiền độ nhật Thím Ta đừng chỉ lo nói Chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm Bằng không kia trong chốc lát lạnh liền không thể ăn Nhạc y Nhân nói Liền lôi kéo Trương Thẩm ngồi xuống Trương nhớ một hành người lúc này đều ở chỗ này Người kia nhìn lướt qua Hơn nữa Trương công cùng Trương Thẩm Tổng cộng là 8 người, mà này 8 người, trừ bỏ A sinh cùng A minh, mặt khác niên cấp đều cùng Trương Công không sai biệt lắm. Lúc này mọi người đều là hai mắt mạo quang nhìn chằm chằm trên bàn đồ ăn, nhưng là lại không có người trước động chiếc đũa. Nhạc y nhân thấy vậy, không khỏi nhìn về phía Trương Công, cười nói. Trương Thúc chạy nhanh ăn một ngụ bằng không mọi người đều không dám động thủ. Trương Công nghe vậy cười ha ha. nhưng cũng theo lời gắp một chiếc đũa thịt kho tàu đặt ở trong chén. Thịt khối mềm mại, mới vừa vừa tiến vào trong miệng liền hóa, liền nhai đều không cần nhai. Trương công hưởng thụ nheo lại mắt, liên thanh nói, chạy nhanh ăn, chạy nhanh ăn, người kia tay nghề thật là tuyệt. Mọi người thấy vậy, vội vàng cầm lấy chiếc đũa, giơ tay đi kẹp trước mặt đồ ăn. Nhạc y Nhân cấp nhạc đồng đồng thịnh một chén gạo kê cháo, lại cho hắn cầm một cái bánh đậu bao. Chỉ thấy nhạc đồng đồng tay trái cầm bánh đậu bao Tay phải cầm một đôi tiểu chiếc đũa Thường thường từ trước mặt tiểu mâm thêm một khối nhạc y nhân cho hắn thịnh đồ ăn Tuy rằng là cái nho nhỏ nhân nhi Chính là ăn khởi cơm tới lại là giống cái tiểu đại nhân dường như Không chỉ có không nghịch ngợm gây sự Còn không cần nhạc y nhân uy cơm Đây chính là đem trương thẩm cấp hiếm lạ hỏng Rồi Như vậy ngoan ngoãn hài tử Ta còn là lần đầu tiên thấy Trương thẩm tâm tắc khen nói Nhạc y nhân nghe vậy trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ đồng đồng là cái hảo hài tử, sẽ chính mình ăn cơm, giỏi quá. Nghe nhạc y nhân khích lệ, nhạc đồng đồng không cấm đỏ mặt. Mẫu thân thật đúng là chính là khi nào đều không quên tận hết sư lực khen hắn rất tuyệt. Trương thẩm bất quá là cùng nhạc y nhân nói nói mấy câu công phu, lại lần nữa nhìn về phía mặt bàn thời điểm, thình. Lình phát hiện trên bàn mâm thế nhưng không một nửa. Thấy vậy, trương thẩm kinh ngạc há to miệng, nàng lại không phải không có cùng những người này cùng nhau ăn cơm xong, chính là lại trước nay không có thấy bọn họ ăn như vậy mau quá. nhạc y nhân thấy nàng còn đang ngẩn người, cười cho nàng thịnh một chén xương sườn canh, thím nhanh ăn đi. trương thẩm tiếp nhận xương sườn canh uống một ngụ, thở dài nói, ai, người kia a, ngươi nhìn xem, này về sau a, đều nên ghét bỏ ta nấu. cơm không thể ăn, sao có thể a, Đại gia cũng chính là xem ở ta lần đầu tiên thỉnh đại gia ăn cơm phần thượng, mới cho ta cái mặt mũi thôi. Nhạc y nhân chặn lại nói, nghe thấy nhạc y nhân nói, trương thẩm cười cười không có trả lời. Uống kia thanh đạm ngon miệng xương sườn canh, trương thẩm đôi mắt càng ngày càng sáng. Trách không được mọi người thích ăn, chính là nàng đều cảm thấy này canh nhập khẩu thanh hương, nuốt xuống đi lúc sau còn làm người dư vị vô cùng. Này tay, nghề, đều có thể đi mở tửu lầu. mạc danh, trương thẩm đối với nhạc y nhân cửa hàng có nào đó tin tưởng cơm nước xong sau, trương thẩm giúp đỡ nhạc y nhân đem bàn chén gì đó đều rửa sạch sạch sẽ không nói còn một hai phải giúp đỡ lấy về nhạc y nhân cửa hàng đi vào cửa hàng, trương thẩm liền ngây ngẩn cả người, như thế nào bất quá là cho tường thay đổi một cái nhan sắc nàng liền cảm thấy này cửa hàng như vậy xa là đâu, này vẫn là cái kia nàng đãi rất nhiều năm lão cửa hàng, sao nhạc y nhân thấy trương thẩm giật mình bộ dáng không cấm nở nụ cười thím này liền giật mình a chờ chuẩn bị cho tốt bảo quản ngươi cũng thích trương thẩm thấy nhạc y nhân như vậy có tự tin cũng có chút chờ mong lên hai người đem bàn chén bỏ vào trong phòng bếp nhạc y nhân lại đem kia một thọc màu vàng nhạt sơn sách ra tới thím cái này ta chính mình cũng soát không tốt vẫn là muốn lấy lại đi làm a sinh a minh giúp ta soát một chút liền đem những cái đó cái Bản cái giá cùng quầy, đều soát thành cái này nhan sắc đi. Nghe vậy, trương thẩm không có chút nào do dự. Hành, này ngươi bảo quản yên tâm, ngày mai liền cho ngươi đều chuẩn bị cho tốt. Lúc này trời đã tối rồi, nhạc y nhân cũng liền không có lưu trương thẩm. Hai người lại nói hai câu, trương thẩm liền sách theo kia thùng sơn đi trở về. Nhạc y nhân vốn là tưởng giúp đỡ cùng nhau sách trở về, chính là trương thẩm lại cự tuyệt, dùng nàng lời nói tơi nói, sách như vậy một. Thùng Sơn cùng ngoạn nhi dường như Xem Trương Thẩm rời đi thân hình hoảng đều không hoảng hốt Nhạc y nhân cũng liền yên tâm Nhìn Trương Thẩm vào một hành Nàng mới đóng lại cửa hàng môn Giữ cửa cửa sổ đều quan kín mít Nhạc y nhân lúc này mới đi phòng bếp Trong nồi thủy là làm tốt cơm liền thêm Tuy rằng hòa bị dập tắt Chính là thổ bếp dư ôn vẫn là đem thủy làm cho ấm áp Dùng để rửa mặt không thể tốt hơn Nhạc y nhân trước cấp nhạc đồng đồng tắm rồi Sau đó ôm hắn thượng giường đất nàng đang chuẩn bị chính mình cũng đi tẩy tẩy khi lại bị bảo bảo cấp ngăn cản bùn bảo bảo mặc kệ bùn bảo bảo cũng muốn tắm rửa bảo bảo đen nhánh mắt to nhìn chằm chằm nhạc y nhân chấp nhất nói thấy nó như vậy nhạc y nhân chỉ cảm thấy dở khóc dở cười còn không phải là tắm rửa một cái sao yêu cầu dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng sao giống như nàng sẽ không cho nó tẩy giống nhau bất quá nghĩ ban ngày vẫn luôn làm bảo bảo ngốc tại này gian trong Phòng, nó buồn bực cũng là hẳn là. Nhạc y nhân duỗi tay đem bảo bảo ôm vào trong ngực liền đi trong tiểu viện, trong viện phương châm một cái đại đại buồn gỗ, trong buồn có hơn phân nửa bồn nước ấm. Trực tiếp đem bảo bảo bỏ vào đi, dùng thủy đem nó trên người mau đều lộng ướt giống như cào ngừa giống nhau ở nó trên người xoa tới xoa đi. Bảo bảo tức khắc hết sức vui mừng, náo loạn trong chốc lát, xem tẩy cũng không sai biệt lắm. Nhạc y nhân liền lấy ra chuyên môn cấp bảo bảo, Mua xà bông thơm, này xà bông thơm cũng không giống kiếp trước xà phòng giống nhau sẽ toát ra rất nhiều tiểu phao phao, nhưng là lại cũng thực dùng tốt, còn có một loại nhàn nhạt thanh hương hơi thở. Chờ đem bảo bảo tẩy sạch lau khô ôm trở lại trên giường đất khi, nhạc đồng đồng thế nhưng đã nằm ở nơi đó ngủ rồi. Nhạc y nhân duỗi tay kéo qua một bên chăn đơn đáp ở nhạc đồng đồng trên bụng, làm bảo bảo trước ngủ, nàng chính mình lại xoay người đi ra ngoài rửa mặt. Tuy rằng, buổi tối đen như mực. nhưng là nàng vẫn là không có dũng khí lộ thiên tắm rửa cũng may cửa hàng lúc này là không có thể tạm thời dùng để tắm rửa chính là qua lại đoan thủy tương đối phiền toái chờ ngày mai nàng muốn thừa dịp làm chúc ghế công phu làm một cái giản dị cái giá tắm rửa thời điểm liền ở trong sân căng thượng như vậy tốt xấu cũng không cần lộ thiên ước chừng là ban ngày bận rộn một ngày thật sự là quá mệt mỏi cho nên nhạc y nhân mới vừa một nằm đến trên giường đất liền ngủ rồi Một giấc ngủ đến ánh mặt trời đại lượng Nhạc y nhân ngồi dậy xoa xoa mắt Nhanh nhẹn mặc quần áo rửa mặt Hôm nay lại là bận rộn một ngày Ăn qua cơm sáng Nhạc y nhân liền hòa thuận vui vẻ Đồng đồng cùng nhau vào chợ bán thức ăn Phía trước nàng tới bán điểm tâm thời điểm Giống như nhìn thấy hậu bàn trúc chế phẩm người Vào chợ bán thức ăn Như cũ là tiếng người ồn ào Rộn ràng nhôn nháo Nhạc y nhân đem nhạc đồng đồng ôm vào trong ngực, Theo dòng Người chậm rãi vượt mức quy định đi tới, ước chừng đi rồi 15 phút, nàng rốt cuộc thấy bán trúc chế phẩm quầy hàng. Thô thô nhìn lướt qua, nhạc y nhân liền phát hiện, kia tam gia liền ở bên nhau quầy hàng, bán đều là trúc chế phẩm. Chẳng qua bọn họ bán đồ vật không quá giống nhau, trong đó hai nhà bán đều là giỏ tre sọt tre, còn có chiếu trúc, hoặc là một ít cây trúc biên chế vật nhỏ, mà một khác ra, lại là bán lớn lớn bé bé bất đồng trúc ghế. Thấy vậy, Nhạc Y Nhân nháy mắt, hai mắt tỏa ánh sáng, bước nhanh đi ra phía trước. Nhạc Y Nhân đem nhạc đồng đồng đặt ở chính mình bên người, ngồi xổm thân mình cẩn thận nhìn vài đem trúc ghế lúc sau, mới lại đứng lên. Nàng vừa mới nhìn kỹ qua, này trúc ghế biên chế cực kỳ tinh xảo, không chỉ có rắn chắc dùng bền, vẻ ngoài cũng rất đẹp. Tuy rằng cùng nàng muốn hình dạng không quá giống nhau, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Như vậy nghĩ, nhạc y nhân liền nắm nhạc đồng đồng tay, đi hướng đang ở tiếp. Đón khác người mua quán chủ. Quán chủ thoạt nhìn ước chừng năm, sáu không tuổi tuổi tác, trên đầu đầu tóc tuy rằng đã hoa dâm, nhưng là sắc mặt hồng nhuận thân hình thẳng tắp, vừa thấy liền biết rất là khỏe mạnh. Chờ lão giả tiễn đi cái kia người mua, nhạc y nhân mới cười đi tới. Lão trượng, ta tưởng ở nhà ngươi nơi này định chế một ít chút ghế, ngươi xem được không? Lão giả nghe vậy trên dưới đánh giá một chút nhạc y nhân, ngay sau đó cười gật gật đầu. Có cái gì không thể, ngươi? Nghĩ muốn cái gì dạng ghế dựa, thế nhưng còn muốn định chế. Chẳng lẽ nơi này còn không có ngươi có thể nhìn chúng? Không phải trướng mắt, mà là cùng yêu cầu của ta không giống nhau. Nhạc y nhân giải thích nói. Tiếp theo, nhạc y nhân liền đem chính mình yêu cầu cấp lão giả nói. Lão giả nghe xong hơi hơi tự hỏi trong chốc lát nói. Hành là hành, chính là này số lượng có điểm đại, chỉ sợ ngươi yêu cầu chờ thượng mấy ngày. Điểm này nhạc y nhân đã sớm đã liệu đến, bất quá. Nàng vẫn là hỏi, không biết ước chừng yêu cầu bao lâu. Lão giả nghi nghĩ, ước chừng 5 ngày đi, ta cùng ta hai cái nhi tử, bốn cái tôn tử cùng nhau, năm ngày không sai biệt lắm là đủ rồi. 5 ngày còn ở nhạc y nhân có thể chờ đợi trong phạm vi, bởi vậy nàng rất thống khoái liền đáp ứng rồi. Kế tiếp yêu cầu nói chính là giá cả vấn đề, tuy rằng trúc chế phẩm phí tổn không tính cái gì, nhưng là chủ yếu chính là một cái công phu tiền, cho nên này một đám hóa, lão giả trào. Giá tổng cộng là hai lượng bạc, nàng trong tay kia 10 lượng bạc, thuê nhà dùng 3 lượng, mua cái bàn là bốn lượng, mua quần áo là 1-2, mua sân là hai lượng, vừa vặn tốt hoa một phân không dư thừa. Hiện tại nàng trong tay tuy rằng còn có hai lượng nhiều bạc, nhưng là thuộc về vốn lưu động. Không thể lập tức hoa rớt Nhạc y nhân nghĩ nghĩ nói Không bằng ta trước cấp một lượng bạc từ tiền đặt cọc Dư lại chờ giao hàng thời điểm lại cấp đi Lão giả nghe vậy ha ha cười Này có cái gì không được Ngươi đều không sợ ta lấy tiền chạy Ta lại như thế nào sẽ sợ ngươi không cho dư lại tiền Nhạc y nhân nghe lão giả nói chuyện hài hước Không cấm cũng nở nụ cười Ta cửa hàng liền ở chợ bán thức ăn cửa Nguyên lai trương nhớ một hành Trước tiên ở còn không có treo thẻ bài kia gián các ngươi làm tốt, trực tiếp cho ta đưa đi cũng thành. Nhạc y nhân đi phía trước dặn dò nói, rời đi lão giả sạp, nhạc y nhân lúc này mới cúi đầu nhìn về phía trang. Giấy trong tay, này mặt trên viết chính là lão giả địa chỉ cùng tên. Cũng không biết có phải hay không trước kia liền từng có cùng loại sự tình, cho nên lão giả mới có thể tùy thân mang theo loại này tờ giấy. Bất quá đến tột cùng là bởi vì cái gì? Đều cùng nàng không có bao lớn quan hệ, đối nàng tới nói, hiện tại quan trọng nhất chính là ở năm ngày trong vòng lại tránh một lượng bạc tử, lãnh nhạc đồng đồng trở về cửa hàng, nhạc y nhân lại không có xuống tay chuẩn bị. Hôm nay, chính là làm tốt điểm, tâm thời gian cũng không còn kịp rồi, chi bằng ngày mai sớm lên làm tốt, sau đó ở cửa hàng phía trước bãi cái sạp, còn có thể tuyên truyền một chút chính mình cửa hàng, bằng không người khác cũng không biết nàng khai cửa hàng, vậy không hảo. Nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng từ cửa hàng đi vào, không bao lâu, nhạc y nhân lại đẩy xe đẩy từ cửa sau đi ra ngoài, xe đẩy tay ngồi chính là nhạc đồng đồng, hắn bên cạnh có cái sọt tre, nhạc y nhân đẩy xe, đẩy một đường đi bình an thôn, đánh giá một chút thời gian, tần tiến mới hẳn là đã từ huyện thành đã trở lại, nàng muốn đi đem gia tộc công văn muốn tới, giống như vậy quan trọng đồ vật, cần thiết đặt ở chính mình trong tay mới có thể đủ làm người ấy an tâm. đứng ở tần tiến mới cửa nhà nhạc y nhân gõ gõ cửa gỗ lúc này mới hô thôn trưởng ở nhà sao vừa dứt lời nàng liền nghe thấy được ngô thị thanh âm ở nhà đâu Ai a theo thanh âm rơi xuống nhạc y nhân liền thấy ngô thị đẩy ra mảnh từ thượng phòng đi ra nhạc y nhân rõ ràng thấy ngô thị đang xem thấy nàng kia trong nháy mắt trên mặt biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ bất quá thực mau đã bị một cái tươi cười che giấu qua đi Là người kia A, thôn trưởng hôm qua nửa đêm mới từ trong huyện trở về, chính nói hôm nay liền đem công văn cho ngươi đưa đi, ai ngờ đến ngươi liền tới rồi. Thấy nàng nói sang chuyện khác, nhạc y nhân cũng lười đến nhiều làm so đo, ở bọn họ như vậy chính cống cổ nhân. Trong mắt, nàng không màng tất cả muốn gia tộc hành động, tổng hội làm cho bọn họ có chút không thể tiếp thu, bất quá nàng không thèm để ý này đó. Chỉ cần nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng quá Còn có bảo bảo qua đến hảo là được Ta đã dọn đi rồi Sợ thôn trưởng tìm không thấy ta Cho nên vẫn là chính mình tới một chuyến phương tiện Nhạc y nhân giải thích nói Nghe thấy nhạc y nhân nói nàng đã dọn đi rồi Ngô thị khó nén kinh ngạc Nhanh như vậy Đúng vậy, ta nhưng không Nghĩ để cho người khác nói ta mặt dày mày dạn Nhạc y nhân cười nói Nghe nhạc y nhân nói như vậy Ngô thị ngượng ngùng cười không nói tiếp, nàng còn không có quên, nhà mình kia khẩu tử, là tính toán giúp đỡ nhạc người nhà đem nhạc y nhân đuổi ra đi, là người kia sao, ăn cơm không, muốn hay không tiến vào ngồi ngồi, đang lúc ngô thị xấu hổ không biết nói cái gì hảo thời điểm, tần tiến mới thanh âm từ thượng phòng đông trong phòng truyền ra tới, nhạc y nhân nghe vậy cao, giọng nói, không cần thôn trưởng, ta còn có việc đâu, liền không đi vào quấy giày. Ngô thị thấy vậy, làm nhạc y nhân chờ một lát một chút, nàng xoay người bước nhanh vào thượng phòng. Không bao lâu, ngô thị lại bước nhanh đi ra, trong tay cầm một chương giấy. Nhạc y nhân tiếp nhận tới nhìn kỹ xem, tuy rằng đại đa số tự đều không quen biết, nhưng là đoán mò, hơn nữa con dấu, nghĩ đến hẳn là thật sự. Đem giấy chiết thảo bỏ vào trong lòng ngực, nhạc y nhân ngẩng đầu đối với ngô. Thị nói, cảm ơn thôn trưởng, ta đây này liền đi rồi. Ngô Thị cũng không biết nên hòa thuận vui vẻ người kia nói cái gì, nghe vậy cũng liền hòa thuận vui vẻ người kia nói xong lời từ biệt, nhìn theo nhạc y nhân đẩy nhạc đồng đồng chiều thôn đuôi đi đến, nhạc y nhân ở trải qua tiêu thiên hữu chủ sân khi, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, chỉ thấy viện môn nhắm chặt, nghĩ đến bên trong cũng không có người, vì thế bước nhanh đi qua, đi đến nhà mình viện môn trước, nhạc y nhân mở, ra khóa, đẩy nhạc đồng đồng vào cửa, Vào sân lúc sau, nhạc y nhân chỉ là đem xe đẩy bỏ vào trong viện, trên lưng sọt tre, liền nắm nhạc đồng đồng tay lại đi ra sân. Khóa kỹ đại môn, mẫu tử hai người chậm rãi hướng tới chín núi vây quanh mà đi. hè oi bức thiên, mặc dù mới 8 giờ nhiều chung, ánh mặt trời cũng đã thứ người không mở ra được mắt. Nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng dùng nửa canh giờ mới đi đến kia một mảnh nhỏ rừng đào, đem trên người sọt tre phóng tới trên mặt. Đất, nhạc y nhân cua cua sọt tre... cười nói xuất hiện đi chỉ thấy nguyên bản trống rỗng sọt tre bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một cái màu lông hắc bạch giao nhau lại mềm lại mông động vật rốt cuộc tới rồi a như thế nào như vậy chập thanh âm giống như hải đồng non nớt hơi hơi mang theo một chút làm nũng ý vị ở bên trong này không phải bảo bảo còn có thể là ai nhạc y nhân nghe vậy bất đắc dĩ cười mắng ngươi cho rằng chúng ta cùng ngươi giống nhau a chỉ cần chờ Đến địa phương từ trong không gian ra tới thì tốt rồi. Nghe thấy nhạc y nhân lời nói, bảo bảo cười hắc hắc. Nhạc y nhân trắng nó liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía chung quanh cây đào. Cây đào vẫn là những cái đó cây đào, chẳng qua cành lá càng thêm xum xuê, mà mặt trên trái cây cũng đã ế ỏi không có mấy. Bất quá cho dù là ế ỏi không có mấy, nàng cũng muốn chích một ít trở về. Rốt cuộc nàng chuẩn bị ở bánh lạnh hơn nữa quả đào. Tổng muốn cho quả đào có cái xuất xứ. Đến nỗi nàng ở chỗ này trích đi trở về nhiều ít quả đào, trừ bỏ nàng còn có ai sẽ biết. Nhạc y nhân tuy rằng sẽ không leo cây, nhưng là cây đào phổ biến lớn lên đều không cao, cho nên nàng vẫn là bỏ tới rồi trên cây. Đem hơn 10 cây cây đào thượng có thể hái xuống quả đào không sai biệt lắm hái được cái biến, sọt tre cũng đã đầy. Nhưng mà nhìn này tràn đầy một sọt quả đào, nhạc y nhân lại đa phát sầu. Cái này sọt tre có nàng thân cao một nửa, hiện tại chứa đầy quả đào, thế... Nào cũng có một trăm nhiều cân Nàng bối bất động a, Thật muốn muốn hay không làm bảo bảo đem này đó thu được trong không gian Chờ tới rồi dưới chân núi lại lấy ra tới thời điểm Lại đột nhiên nghe thấy được hỗn loạn tiếng bước chân Theo tiếng bước chân xem qua đi Nganh diện đi tới người nó không phải tiêu thiên hữu còn có thể là ai Nàng giống như nàng lần đầu tiên thấy hắn giống nhau Ăn mặc một thân bạch ý Chẳng qua lần này trên người cũng không có huyết sắc Từ đầu đến chân Ngay cả tóc ti đều một tia không loạn. Hắn ngược sáng đứng ở nàng đối diện. Phía sau là lục ý giạt rào rừng đào. Hắn một thân tuyết trắng phá lệ thấy được. Hắn đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười. Tựa giếng cổ sâu thẳm trong ánh mắt lộ ra một loại mạc danh quang. Cứ như vậy, thẳng tắp chiếu dọi ở nhạc y nhân trong mắt, trong lòng. Mỹ nhân thúc thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Ngươi không phải nói phải đi sao? Vừa mới đồng đồng cùng mẫu thân trải qua cửa nhà. Ngươi xem nhà ngươi đóng lại đại môn đâu đột nhiên vang lên mềm mại tiếng nói bừng tỉnh nhạc y nhân nàng theo bản năng chiều lui về phía sau một bước trên mặt cũng mang lên một mặt mất tự nhiên ửng hồng khi nào nàng cũng thành nhan khống còn không phải là lớn lên yêu nghiệt một chút sao nàng như thế nào liền cấp xem ngây người nhạc y nhân trong lòng không được hối hận khóe mắt dư quang lại thấy tiêu thiên hữu đã khom lưng đem nhạc đồng đồng ôm ở trong lòng ngực mỹ nhân thúc thúc Đồng đồng có thể tưởng tượng ngươi Nhạc đồng đồng đôi tay gắt gao ôm tiêu thiên hữu cổ Tựa hồ sợ hắn chạy trốn giống nhau Tiêu thiên hữu nhìn về phía nhạc đồng đồng Trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch Trên mặt tươi cười lại gia tăng một chút Tưởng thúc thúc còn không rên một tiếng liền dọn đi rồi Thúc thúc nhưng không tin ngươi nói Rõ ràng vẫn là kia mắt lạnh tiếng nói Nhạc y nhân lại cảm thấy chính mình nghe ra một tia oán trách cùng làm nũng Nàng Ảo giác lúc này mới hai ngày không thấy nàng như thế nào tổng cảm thấy tiêu thiên hữu tựa hồ nơi nào lại không giống nhau nhạc y nhân nhìn chằm chằm tiêu thiên hữu nhìn sau một lúc lâu lại không có nhìn ra cái gì tên tuổi coi như nàng cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều chuẩn bị thu hồi tầm mắt thời điểm lại thấy tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ đồng đồng tương đối mà cười hai khuôn mặt một lớn một nhỏ nhất bạch nhất thắc chính là như thế nào cảm thấy bọn họ sườn mặt lớn lên giống như đâu Bất luận là mặt mày hình dáng, vẫn là cười rộ lên là khóe môi dơ lên độ cung, giống như đều là giống nhau như đúc. Nhạc y nhân bị ý nghĩ của chính mình sợ hãi, nàng dùng sức xoa xoa chính mình hai mắt, muốn xem càng thêm rõ ràng một chút. Chính là lại đi nhìn lên, lại thấy hai người đã hướng tới nàng nhìn qua, trên mặt là đồng dạng tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc, nhìn chằm chằm hai người mặt một tấc một tấc nhìn kỹ qua sau, nhạc y nhân không khỏi cười. Nàng thật là bị thái dương phơi đến hoa mắt Này hai người nào có một chút giống nhau bộ dáng Nhưng không nói diện mạo Chính là thân phận thượng Cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì quan hệ Nguyên thân vẫn luôn ở cái này Nho nhỏ trong thôn là mặt sống Xa nhất cũng chính là đi đến yên vui trấn trên Mà tiêu thiên hữu lại là một vị vương gia Sao có thể cùng như vậy Một cái tiểu nông nữ có cái gì quan hệ Càng đừng nói phát sinh quan hệ Thậm chí có hài Tử Chuyện như vậy liền tính là một người nhớ không rõ tổng không có khả năng một người khác cũng nhớ không rõ đi ngắm lại mới vừa nhìn thấy tiêu thiên hữu khi tiêu thiên hữu xem nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng đều giống như đang xem người xa lạ người phản ứng đầu tiên là không có khả năng gạt người cho nên bọn họ chi gian không có bất luận cái gì quan hệ nghĩ thông suốt điểm này nhạc y nhân thật sâu mà ra một hơi vương ra như thế nào lại ở chỗ này tiêu thiên Hữu nghe vậy nhoẻn miệng cười bổn vương phải đi Cô ý tới trọng du một chút trốn cũ Nhạc y nhân Này tính cái gì trốn cũ Chẳng lẽ hắn là muốn một lần nữa trở về nhìn xem Sau đó báo cho chính mình về sau không thể đủ lại bị thương Nghĩ nghĩ Nhạc y nhân lại cảm thấy hẳn là không phải như vậy Chính là tưởng không rõ nàng Cuối cùng dứt khoát từ bỏ vấn đề này Nếu như vậy Kia vương ra phải hảo hảo xem đi Chúng ta phải đi về nhạc y nhân nói hướng về phía nhạc đồng đồng vây tay đồng đồng xuống dưới chúng ta phải về nhà nhạc đồng đồng nghe vậy lại không có lập tức từ tiêu thiên hữu trong lòng ngược rời đi hắn hơi do dự nhìn thoáng qua ninh người kia cuối cùng vẫn là mở to một đôi mắt to nhìn về phía tiêu thiên hữu ta cùng mẫu thân hái được một sọt quả đào chính là mẫu thân bối bất động mỹ nhân thúc thúc có thể giúp chúng ta lộng trở về sao bối bất động Tiêu thiên hữu nghiền ngẫm dường như lặp lại một lần này ba. Chữ, tầm mắt trên mặt đất sọt tre hòa thuận vui vẻ người kia chi gian qua lại nhìn nhìn, cuối cùng nghiêm túc gật gật đầu. Đích xác liền ngươi mẫu thân này thể trạng, thật đúng là bối bất động. Rõ ràng là nghiêm trang, thực nghiêm túc câu trần thuật, câu cơ người kia lại nghe ra bên trong có ý cười. Cắn chặt răng, nhạc y nhân nói, đồng đồng đồng ngôn vô kỵ, vương gia không cần để ở trong lòng. Bất quá là một sọt quả đào Ta có biện pháp lộng trở về Có lẽ là cảm thấy nghe Thấy được cái gì hảo ngoạn sự tình Tiêu thiên hữu đuôi lông mày dơ lên Khóe miệng lại hướng về phía trước cong lên Đột nhiên khách khí như vậy Bổn Vương thật đúng là chính là không thói quen a Chẳng lẽ Là cảm thấy Bổn Vương phải đi Luyến tiếc Bổn Vương Lại ngượng ngùng nói Cho nên cố ý dùng phương thức này Khiến cho Bổn Vương chú ý không thành Cái gì Nghe được Tiêu Thiên Hữu nói Nhạc y nhân chỉ cảm thấy chính mình muốn cười khóc Hắn là từ đâu nhìn ra tới Nàng luyến tiếc hắn Vương gia, Thế gian này tốt đẹp phẩm hạnh rất nhiều Chính là này tự luyến Lại là trăm triệu không được Nhạc y nhân nói lời này thời điểm Ngữ khí cực kỳ thành khẩn Chính là hiển nhiên Tiêu Thiên Hữu căn bản không có nghe đi vào Chỉ thấy hắn ôm nhạc đồng đồng xoay Người chiều sơn hạ đi đến Mát lạnh thanh âm xa xa truyền đến Nghe Phong, trên lưng sọt tre Là, vương gia Nhạc y nhân chỉ nghe thấy Nghe Phong không có bất luận cái gì cảm xúc Thanh âm ở bên tai vang lên Sau đó liền nhìn đến hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt Nghe Phong duỗi tay vớt lên sọt tre Cực kỳ nhẹ nhàng bối ở trên lưng Nhưng mà tuy rằng phụ trọng một trăm nhiều cân Hắn lại giống như không có việc gì người giống nhau Bước chân nhẹ nhàng chiều sơn hà đi đến Chẳng qua mấy tức công phu cũng đã biến mất ở cây đào lâm nhạc y nhân thấy vậy chỉ phải thật dài thở dài một hơi quả nhiên là người so người sẽ tức chết nàng vì cái gì không có mặc thành một cái cái thế hiệp nữ đâu liền tính không phải cái thế hiệp nữ người mang thần lực cũng đúng a nhẹ nhàng lắc đầu nhạc y nhân bất đắc dĩ cười cười quả nhiên nàng là kiếp trước tiểu thuyết xem quá nhiều ngươi tưởng cái gì đâu còn không đi bảo bảo nghiêng đầu Nghi hoặc nhìn nhạc y nhân Đen bóng đôi mắt liên tục chớp chớp Nói không nên lời ngốc manh Thấy nó cái dạng này Nhạc y nhân chỉ cảm thấy tay ngứa Dứt khoát vương hai tay ở bảo bảo trên đầu dùng Sức xoa nắn một phen Lúc này mới cảm thấy Mỹ mãn chiều sơn hạ đi đến Không đi bao xa Nhạc y nhân liền thấy phía trước cách đó không xa Bàn tay to kéo tay nhỏ hai người Hai người đồng thời quay đầu lại chiều nàng xem ra Trên mặt treo không có sai biệt Nhạt nhẽo tươi cười Nhạc đồng đồng hướng tới nhạc y nhân vẫy vẫy tay nhỏ, cao giọng hô mẫu thân, đi nhanh một chút. Nhạc y nhân cười đáp ứng rồi một tiếng, lập tức nhanh hơn bước chân, mới vừa đi đến hai người bên cạnh. Nhạc đồng đồng không tay phải liền bắt được nàng tay trái, ngữ điệu cực kỳ nhẹ nhàng nói, mẫu thân đi mau, nghe phong thúc thúc đều đi một hồi lâu. Dứt lời, không khỏi phân trần liền lôi kéo nhạc y nhân vượt mức quy định đi đến. Nhạc y nhân không dám dùng sức phản kháng, chỉ phải đi theo nhạc đồng đồng đi trước, khóe mắt lại thoáng nhìn tiêu thiên hữu cùng nàng giống nhau, bị nhạc đồng đồng lôi kéo đi phía trước đi. Như vậy, như thế nào như là một nhà ba người, ý tưởng này vừa mới toát ra tới, nhạc y nhân đã bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, theo bản năng thu hồi ánh mắt, gắt gao nhìn chầm chầm phía trước, mắt nhìn thẳng vượt mức quy định đi đến, chính là mân khẩn môi vẫn là bại lộ nàng trong lòng khẩn trương. Tiêu Thiên Hữu đem này hết thảy thu hết đáy mắt, trong mắt cực nhanh hiện lên một mạt ý cười, cúi đầu nhìn về phía nhạc đồng đồng, ánh mắt không khỏi càng thêm ôn nhu, nhưng mà ở hai người nhìn không thấy địa phương, nhạc đồng đồng. Trong mắt toàn là giả hoạt, Mỹ Nhân Thúc Thúc muốn đi, này vừa đi không biết khi nào mới có thể trở về, hắn nhất định phải làm Mỹ Nhân Thúc Thúc đối mẫu thân ấn tượng khắc sâu một chút, bằng không, Mỹ Nhân Thúc Thúc đi bên ngoài nơi phồn hoa, Đem hắn cùng mẫu thân đã quên làm sao bây giờ Bảo bảo đi theo ba người Phía sau triều sơn Hà đi đến Nhìn ba người bóng dáng Nghe nhạc đồng đồng non nớt lời nói Mềm mại tiếng nói Tổng cảm thấy tựa hồ cái nào địa phương không thích Hờ Chỉ tiếc Tuy rằng cùng người giống nhau có thể nói sẽ tự hỏi Trung quy không phải người Suy nghĩ sau một lúc lâu Bảo bảo cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ dứt khoát đem trong lòng nghi hoặc vứt tới rồi một bên Móng vuốt nhoáng lên Liền thấy nguyên bản trống rỗng móng vuốt Thình lình xuất hiện một đoạn tươi mới cây trúc Tiêu thiên hữu nghe thấy nhấm nuốt thanh Theo bản năng quay đầu lại xem ra Liền thấy bảo bảo đang ở rắc rắc gặm cây trúc